Tối hôm qua, Tô Ninh đang gọi điện hẹn sáng đến ăn điểm tâm với Vũ. Nàng sẽ mang qua bánh bao xíu mại và quà đặc biệt, hỏi qua gì không nói, vũ như quên hẳn quá khứ của cô em nuôi. Tâm hồn nàng trong sáng hẳn đối với Vũ, tình cảm gắn bó cũng trong sáng như anh em. Trong hoàn cảnh độc thân, nghĩ tên Ninh Đa lòng Vũ ấm lại. Mỗi năm mỗi lần Tết đến, anh trành lòng nhớ nhà ra giết nhớ mẹ, người mẹ đã hy sinh nhiều, rất nhiều cho con. Có Ninh Đa quan tâm, anh được an hủy thực sự. Ninh Đa tự lái xe đến khá sớm, khề nệ những gói đồ. Nàng đòi Vũ đã giúp một tay, mang vào những gói hộp có nhắn nhiều chữ tàu, một canh đau đầy nụ. Nàng giao cho Vũ lo pha cà phê, còn nàng bày đáp bàn những món điểm tâm còn nóng ngồi. Nàng gắt gòng, giúp anh vào bàn, ăn ngay kèo nguội. Vũ nôn nóng khi nàng nhắc lại, anh muốn biết ngay là quà gì. Em sẽ đưa quà đặc biệt cho anh vũ cười cười ý thì đau này cái gói trái cây này cái này chắc là bánh mứt, đủ quá rồi để có một cái tết giàu có nhất lật đầu thật dễ thương ninh nàng nhíu mặt liếc vũ đã có gì là đặc biệt em muốn nói là quà đặc biệt cơ và không để vũ phải đợi lâu ninh nàng mở ví sạch lấy ra một chiếc hộp nhỏ một phong bì thơ dài cộm Chị Linh Phương gửi qua Tết cho anh đây, một chiếc đồng hồ tay và một phong thơ, còn niêm phong đấy nhé, đặc biệt chưa? Vũ gật đầu, Ninh Đà nhào mắt cười. Anh ăn đi, em đọc thư chị Linh Phương nghe chung được không? Tất nhiên là được rồi, giữa chúng ta chẳng có gì là riêng thư cả. Ninh Đà cười đó tươi, nàng trình trọng lấy dao ăn, đọc bì thư và kết giọng đọc lớn. Hồng Kông, ngày 16 tháng 1 năm 1961, anh Vũ Kinh Mến. Em đang nhớ kinh khủng đây, như anh nhớ đinh đa, nhớ cả Sài Gòn. Còn ngày nữa là Tết Nguyên Đán, Tết ở Hồng Kông chậm lại một ngày, mới Sài Gòn sẽ qua mùng 2 đấy. Cho đến bây giờ em mới hiểu, Tết tàu và Tết ta có năm không trùng nhau do múi giờ và tuần trăng chênh lệch. Vậy mà từ xưa bên ta cứ vẫn dùng lịch tàu, thật là sai khi coi ngày có giờ bói toán phải không anh. Ở Hồng Kông, người ta chuẩn bị Tết và ăn Tết phải tính từ đằm tháng Chạp, họ mừng Tết tự tung tất niên lớn kinh khiếp ngay từ lúc trời đất bao xuân có nghĩa là hoa đào hoa cúc nở được khắp nơi và gió lạnh đông bắc chuyển về em đi qua phố phường đầy màu đỏ tất cả làm màu đỏ câu đôi pháo bông hương thơm đèn cầy màu đỏ là màu sung mãn hạnh phúc đối với dân tộc em đã cố hòa nhập sống trong gia đình một gia đình lớn của chồng em ở đây hơn một năm rồi em vẫn thấy đơn cô xa lạ em nhận ra rằng em vẫn là người Việt Nam Ngay cô tầu rơi cảnh, nhìn Dương Mô như khói bạc trên biển, Như quê Nhớ Ninh Đa, Ninh Đa thật thành phúc hơn em, đã có anh bên cạnh. Mới hôm nay em đòi về, chồng em đang đi ở lại thay ảnh tiếp khách công ty, em thông cảm hoàn cảnh của anh, đành chịu ở lại. Chồng em về về chúc Tết cha mẹ, bà cáo tình hình làm ăn với ông Cần. toàn những công việc em không thể thay thế ảnh được, phải không anh? Anh Vũ ơi, tháng trước Lâm Phú anh đã trốn sang đây mang theo vài chục chỗ đô la, nhập ngân hàng cho ông Cần. Anh ta nói bị đại tá đố mậu đợt bắt, suy chết, đành về đời chợ lớn chạy sang hương cảng. Chắc anh biết vụ Lâm Phú Anh, nhà đầu cung cấp đồ hộp cho quân đội Việt Nam. Đồ hộp không tốt làm cho mấy trung đoàn ở tây nguyên nhiễm bệnh suy chết. Anh biết không? Lâm Phú Anh chỉ là người đứng tên làm trông cẩn, tài sản buôn đĩnh là của ông cần Chính anh ta đã nhiều lần báo động việc dây chuyền thiết bị quá cũ, không đủ tiêu chuẩn vệ sinh khiến vi trùng nhiễm vào cá, thịt ngay trong khi đóng hộp. Anh ta hoàn toàn vô tội mà chính ông Cần quá tham lam vẫn ra lệnh cho anh ta tiếp tục sản xuất. Tôi là ở ông Cần. Anh đã cầu khẩn với chồng em, báo trình xin để tao đốn mậu điều tra lại, giải tội cho anh ta. Anh ta bỏ vợ con, tài sản ở Việt Nam qua đây là thất bại. Em thấy quá tội nghiệp. Anh giúp anh ta nhé. Anh ta sợ đến phờ phạc, mất ăn mất ngủ, sợ đại tá mậu bỏ tù, sợ cả cậu Cần từng dọa tù tiếp bịt miệng nên tành phải trốn chạy. ở bên này em mới đó. Ông cần đang làm chủ thị trường yến sào, quế trà mi, trà bồng, thu hiếm đặc sản, chăn đắn, đùa cua đinh, thu hàng trăm triệu một năm, vậy mà còn bơ vét những lợi tức nhỏ nhoi ở sừng thầu, đồ hộp, chỉ dám ba triệu đáng gì, vậy mà đề khổ cho gia đình Lâm Phú Anh. Em nghĩ đã ta mẫu có cắt bỏ gì Lâm Phú Anh, chỉ cốt bắt anh ta để làm đó nguyên nhân thôi phải không anh Vũ, nhưng tìm ra thủ phạm chính để làm gì được. Cũng như vụ bố lầu gạo của bà cả lễ, ung bảo toàn phải chịu tội vậy thôi. Xin anh nói với đại tam mẫu lầu vụ này đi, cho Lâm Vũ Anh trở về với vợ con. Anh nhé, còn trăm câu chuyện muốn kể anh nghe nhưng chồng em vừa đã sân bay ngay lúc này, em phải giúp anh chuyển theo hoàng bế tạo quà tết với Châu Cụ Cẩn. Dành thư giao vậy. Thương anh, thêm một tết sau quê nhà, dù giao anh cũng đã có được cô em nuôi bên cạnh. Anh hôn đinh đa giúp em để mừng năm mới nhé. Thương nhớ nhiều, em Linh Phương tiếng Ninh Đa nhỏ dần khi đọc dòng cuối cùng bức thư, rồi im lặng. Tình cảm của Linh Phương như có hồn lăng xuống trong lòng hai kẻ xa nhà. giây lát, Ninh Đa đứng lên, từng bước đi lại cạnh Vũ, nàng ghé mặt và tay anh, mùi hương thoang thoảng của giá thịt làm Vũ không tránh khỏi sao duyên. tuy nhiên Vũ cố gắng kiềm lại phút yếu lòng, anh lê tay đỡ nhẹ khuôn mặt tươi đẹp của cô em nuôi, cười và lắc đầu. đã tết đâu, Linh Phương nhờ anh chúc tết phải chờ sáng mùng một tiếp thay chữ ấy mừng tuổi em anh làm tròn anh buồn chắc thôi ninh đà làm ra vẻ giận hờn nhưng đổi cười thành tiếng anh cao kiệt còn ngụy biển thu được chờ vài hôm anh ly dị em nghe trong bộ đồng phục của cửa hàng áo sơ mi trắng váy ngắn đen ninh đà nhanh gọn xếp xếp đồ tặng gửi của linh phương vào tủ lạnh vào tủ đồ ăn bằng bàn tay thành thạo của người nội trợ rồi bất ngờ hôn lướt trên má vũ Em phải về, về lo công việc đây Ninh đã đã về Vũ ngồi lặng trên ghế Tại mần bê lá thư của Linh Phương Nhưng anh không nghĩ về Linh Phương Mà nghĩ về tên chủ tàu họ Lâm Thêm một nạn nhân của cố vấn Ngô Đình Cần Phái đoàn đảng viên cao cấp cần lao nhân vị Ly Khai đổ lốt hội khổng họng Sau khi đi thăm Đài Loan về Đã lấy lại được sự bình ổn tinh thần lúc đầu mới trở về họ đã bị hấn bị âm mưu đảo chính nhằm mục đích gạt hai anh em nhu cần đá khỏi chính quyền Ngô Đình Diệm đã hoàn toàn thất bại một số thành viên trong nhóm hầu hết bị bắt, bị phân tán và một số ít vì quá sợ Ngô Đình Diệu trả tù đã đổi nơi cư trú chung chăn chờ cơ hội cụ võ văn trưng luôn kỹ đi kể lại bi bối về kết quả cuộc dự hội khổng học quốc tế nói là quốc tế bên ngoài số hội đông nam MÁ còn có mặt hội khổng học thụy sĩ Chủ tịch Hội Khổng học Việt Nam là trường đoàn là cụ Hương Nguyễn Trác. Từ ngày vô Nam Tị Nạn cộng sản trên danh thiếp của Nguyễn Trác đã ghi lại dòng chữ hán tức bị được phong của triều Nguyễn thời Vua Bảo Đại, Hương Lô tự thiếu khanh nên bạn bè đồng lứa gọi cụ là cụ Hương không bấy khí nêu tên tục. Họ tránh nhắc đến chức vị tổng đốc thanh hóa của cụ Trác, tức tình trường ngày nay vào thời kỳ nhật cướp quyền cai trị của Pháp lập chính phủ Trần Trọng Kim còn mang tiếng xấu người ta cố ý quên đi. Cụ võ văn trường viết đăng trên tờ tuần báo Minh Tân của hội kể lại thành công đại hội khổng học quốc tế ở Đài Loan. Cụ bỏ qua những việc không nên công khai nhưng lại không giữ bí mật những điều đó vi vũ. Phái đoàn Việt Nam được ưu ái một cách riêng biệt của tổng thống tưởng C Tạch cho tiếp kiến mời châu đái. Nhưng nhà lãnh đạo cộng hòa Trung Hoa Dân Quốc đã thấp giọng nói riêng với chúng tôi rằng. Tổng thống Ngô Đình Diệm là đồng chí của ông, là chiến sĩ cộng sản trung bột chiến hào. Ông tức rằng Tổng thống Diệm đã để cho những người anh em ruột lộng quyền, lấy tiền viện trợ bò túi làm lợi riêng, tức là tự trong và cổ chức vòng lệ thuộc Mỹ lâu dài. Nhân viên trợ của Mỹ, phải biết sử dụng viện trợ để phát triển đất nước để tiến tới tự cung tự cấp, nhanh chóng tự chủ được mình. Tổng thống Diệm cần nhiều điều đó, và thượng dưới tạch cũng phê phán cộng sản Trung Quốc đã vi phạm một sai lầm cơ bản nhất tức là phá vỡ nên tảng đạo lý khổng giáo đã có hàng ngàn năm ở lục địa này, đó là nền tảng gia đình, tiên tề gia hậu trị quốc để kiến tạo một xã hội mới trên trên không. Chính nhờ sai lầm của họ mau, Đài Loan có thời gian kiên trì phục hưng khổng giáo, đừng vướng được. Ông còn khuyên chúng tôi hãy khuyên cáo tổng thống Diệm và nhanh chóng cho phục hưng truyền thống văn hóa dân tộc lâu đời kinh nghiệm mà Đài Loan đã thực hiện. Cuối cùng, từng giới tạch đề nghị hội cộng ngọc Việt Nam cả hai nước giết chặt bên nhau củng cố nền đảng cộng giáo vốn có của hai dân tộc. Cụ trưng lấy làm tân đắc về ý kiến đóng góp chân tình của thượng sĩ Thạch và ông ta còn chính thức thông báo Đài Loan sẵn sàng gửi chín nguyện quân qua Sài Gòn theo lời yêu cầu của tổng thống Diệm lần gặp cửa mới đây nếu chính phủ Mỹ chấp thuận. Theo thượng sĩ Thạch, ông Diệm cho Đảng cộng sản đang hoạt động khắp miền Nam quân lực Cộng hòa Việt Nam không đủ sức ngăn chặn có một số đoàn Đài Loan an ngữ vùng biên giới phía tây Hạ Lào hy vọng trần được chi viện của miền Bắc và miền Nam cả ba nhân vật quan trọng của nhóm Cần Lao ly khai cụ Nguyễn Trác, Hào Huy Liêm, Bó Văn Trưng được tổng bí thư Cần Lao Trần Chánh Thành đương kim bộ trưởng thông tin hướng dẫn và báo cáo chuyến đi dự hội khủng học của Đài Loan với tổng thống Ngô Đình Diệm ông Diệm tỏ ra niềm nở tin cậy lắng nghe mọi chuyện ông Diệm tâm sự. Tổng thống Tưởng Giới Thạch đã gây ấn tượng mạnh, khuyến khích và thiện chí ủng hộ, khiến ông cảm thấy lòng chân tình của một người bạn tri kỷ. Ngày đó, ông Diệm đã căn dặn Trần Chánh Thành làm thủ tục mời phái đoàn Khổng học Đài Loan sang Việt Nam. Phái đoàn sẽ do một người cháu 72 đời của Khổng Phu Tử cầm đầu, còn có một đoàn hát tuồng cổ tùy tòng. Theo gợi ý của Hội Khổng học Đài Loan, đoàn hát có khả năng giúp cho Hội Khổng học Việt Nam số tiền không nhỏ nhờ tiền vé ủng hộ của giới hoa kiều chọn lớn nửa triệu người. Bộ thông tin chịu chi phí các khoản chủ đại đối ngoại, các cụ không phải lo bỏ vốn, phùng nông diễm rất hài lòng chỉ thị cho bộ trưởng Trần Chính Thành đặc biệt giúp đỡ để các cụ lãnh đạo hội không học Việt Nam đón tiếp hội không học Đài Loan thật chu đáo. Võ Văn Trưng tâm sự với Lê Nguyên Vũ sau cuộc gặp gỡ tổng thống diệm Tôi bảo gặp diệm với lòng lo lắng không yên. Bộ đạo chính thất bại, Ngô Đình Nhu hết tin bảo ai, quyết liệt vận dụng quyền lực để trả thù. Bạn bè chúng ta lần lượt bê xa lớn của Dương Văn Hiếu, Lê Quang Tung. Tôi không còn tin vào sự an toàn của đại tá Mậu, của cả Trần Kim Tuyến, nhân mối của nhóm Tông huyết cần lao chúng ta. nhưng thấy ông Diệm bén trân trọng hội khủng học của ta, tôi mừng lắm. Có thể nhờ chuyến đi Đài Loan, hội ta được chính phủ Đài Loan, đặc biệt là tổng thống Tưởng Giới Thạch, người mà ông Diệm kính trọng hết mức, nhà lãnh đạo họ Tưởng lại đứng ra làm chủ trong hai hội khủng học Việt Nam, Đài Loan giao kết huynh đệ chúng ta còn có được cái hầm trú ẩn an toàn này, tôi thấy vẫn còn thời cơ, thua kéo này, bài kéo khác. Vũ nhận chân được tính quyết liệt của võ văn Trưng người đứng đầu trong giới dân sự chính trị, còn đại tá đỗ mầu cầm đầu giới quân sự, cả hai đều là công thần dựng lên sự nghiệp cho ngô đình diệm. đời vi diệm mà chủ sướng chống nhu cẩn, mọi thành viên đều tin cậy ở lòng trung thực của hai ông này để tham gia, dù năng mục đích của mỗi thành viên chưa hẳn vi diệm. Vì sự nghiệp của Diệm mà còn có tham vọng quyền lực, quyền lợi, cá nhân, Vũ tìm thấy từ bản chất của họ khá rõ. Qua những điều tâm sự của Trưng, Vũ đã phát hiện, Trưng không còn thần tượng hóa ngô đình Diệm khi số nhân vật co công muốn trung thành với Diệm đã bị Nhu lần lượt bắt giam. Cũng dùng như đấu mầu chứng kiến Nhu giết tài trí Diệp, Diệm phải biết nhưng không hề can thiệp, cũng không bày mai ân hận. Vậy thì, mục đích đấu tranh của cả Trưng, mầu, kèo này nó ràng không còn bị sự nghiệp của diệm, mục tiêu đấu tranh của họ đã chuyển hướng. Vũ tự hỏi để yên tâm tiến tới. Vũ nhớ lại một hiện tượng khác đã diễn ra hôm chủ nhật vừa rồi, chúng ta Nguyễn Cao Kỳ đem tiền nợ lại trả cho bà đại tá Đỗ Mậu, chị em họ thường vay trả với nhau như thế, kỳ khoe với Mậu. Đại tá coi, con gà của tôi không chết trong một trận đá thắng trước, tôi chọn vỗ lại và quyết đấu trận sau, nhớ kinh nghiệm đã có. Nó quật ngã đối thủ dễ dàng. Tôi nghĩ đối thủ không diệt mình là một tiêu sót phải không thưa đại tá? Cả hai đưa mắt nhìn nhau liên cảm. Nghe chuyện này, Vũ đang suy nghĩ về việc Ngô Đình Nhu không diệt trừ được kỳ, tư lệnh phó không quân, có nhiều bạn bè em út trong không lực Việt Nam Cộng Hòa, một mối nguy hiểm sau này của ông ta. Vũ cũng biết kỳ đất mê chơi đá gà như kỳ đã thú nhận, còn hơn cả nỗi đam mê người tình sau là châu đại viên hàng không tuyết mai đến nỗi phải ly hôn với người vợ pháp đã có bốn con với anh ta quyết chiếm quyền sở hữu người đẹp mới. Bố rất vui mừng khi thấy lực lượng của nhóm ly khai Cần Lao của đại tá Đỗ Mậu ngày một có uy tín trong tập đoàn tương tá của quân đội. Anh nhận ra sự phát triển của hai giới nhân sĩ, trí thức và quân nhân lại do chính anh em nhu diệm tạo thành. Được nhu quyết liệt chừng trị những thằng bợ mỹ diệm im lặng coi như đồng tình đã đẩy số tay chân loại cơ hội cầu an và chân tường không còn đường thoát buộc họ tìm sinh lộ. Đại úy Trần Văn Thăng, giám đốc an ninh quân đội quân khu thủ đô, là đồ đệ ruột của tướng Mai Hữu Xuân, bây giờ trở thành tay chân trung thành của đại tá Mậu. Vừa rồi, Đỗ Mậu đã nói riêng với chúng ta, Đinh Sư Thung giám đốc nhà nhân viên bộ quốc phòng, nhanh chóng thăng cấp thiếu tá cho thằng để đến đáp lòng ưu ái của Mậu. Thăng vận động tướng Mai Hữu Xuân hiện nay chỉ còn là thanh tra quân đội, vô quyền không lực đến thăm chào Đỗ Mậu. Chưa cười chỉ xuống nước của Xuân, cả hai trở thành bàn và kẻ thù của kẻ thù trở nên đồng minh. Xuân Thủ Nhu, Mậu cũng chẳng ưa Nhu, họ hiểu ngầm với nhau, hội ý dù chẳng hội lời, nhất là qua thằng đàn em Trần Văn Thăng, Xuân gián tiếp cho thấy ông ta ủng hộ Mậu và sẵn sàng làm mọi việc vì Mậu. Có lần, Xuân nói thẳng thắn, "Pháp đào tạo pháp dưỡng dục tôi nên người, tôi chúng cũng sẵn sẵn sàng chết cho chế độ quốc gia, nhưng không chống pháp." Mậu Châu Xuân là người chân chính, song phẳng, hơn hẳn những tiền chuyên đợi lời mà lòng chứa gươm đau Đội mẫu đã khen Xuân trước mặt Vũ. Mai Hưu Xuân tỏ rõ sự thẳng thắn, bộc lộ quan điểm của mình. Con người này chơi được, không phản bạn. Wu biểu lộ sự đồng tình, tất nhiên không phải vì tình bạn của Xuân Mậu, mà vì nhiệm vụ. Anh cần tác động cho lực lượng chống Diệm nhu phát triển, như nhiệm vụ trước kia tác động lực lượng tay sai của Pháp chống âm mưu Mỹ điều vũ phấn khích hơn nữa nhóm cần lao tâm huyết sau khi bàn đi tính lại khá số nổi đặc biệt là võ văn Trưng và đỗ mậu gay gắt hơn bao giờ đã quyết định tẩy chay không tham dự công đoàn quân dân chính đảng theo lệ hàng năm đảng huế trung tiết mừng thọ cố bà ngô đình khả thân mẫu của năm nhà lãnh đạo nền cộng hòa việt nam người tự nhận kẻ tôn sưng tung hứng được nghe tin này đồng chí thành minh lo ngại hành động đó là đơn giản nắng bụi quá sớm để tỏ thái độ đối đầu với anh em diệm nhu Nhưng vua nghĩ rằng, họ đã tự lượng sức mình đồ mạnh, họ cố ý để chặn hành động đánh lẻ từng người của nhu. Đại tá Đô Mậu đã lên danh sách từ tướng tá đến số đàn em cấp quý trung thành đã lên tới con số 118. Mậu không sử dụng danh từ anh hùng mà gọi họ là đồng chí lương xương bạc phần phó văn trương không kém phấn khởi khi thông báo cả trăm tên nhân sĩ chính trị, trí thức tự nguyện hợp tác, không phải chỉ có một vài tiểu cái ngô dụng mà là những nhà mưu lược tâm huyết đủ trình độ, khả năng tạo dựng một chế độ quốc gia hùng mạnh hơn hẳn tập đoàn nhu diệm khả di đấu đầu được với cộng sản miền bắc. Lúc này vai trò của đại tá đỗ mậu quả là quan trọng. đa số trong nhóm nhận định trước hành động bạo ngược bất chấp luật pháp kỳ cương của bộ ba nguyễn văn y, lê quang tùng, dương văn hiếu. Thiếu tá Trần Văn Thăng đã đề nghị di chuyển gia đình đại tá Đỗ Mậu từ chợ lớn Hẻo Lánh đến ở căn biệt thự nhà khách mật của Tổng nhà An ninh số 11 đường Gia Long. Đại tá Mậu chấp thuận đời về chỗ ở mới trước tết ba ngày. Tại đây có một tiểu đội lính phòng vệ không chỉ canh gác tại nhà ở mà còn có nhiệm vụ giữ gìn tích cực trên quãng đường ngắn mỗi ngày Mậu đến làm việc tại Tổng nhà cạnh đó. Vùng này cũng nằm trong khu đặc quyền an ninh của quân khu thủ đô do Trinh Thiếu tá Thăng phụ trách. Các thành viên cầm đầu nhóm cần lao tâm huyết ly khai, không đi huế trúc tỏ, mà ở lại tập trung tại nhà đại tá Đỗ Mậu sáng mùng 1, vừa đây chúc Tết bí thư quân ủy trung ương, vừa ăn tân gia. Liên bác sĩ Trần Kim Tuyến tuy được Tổng thống Diệm giao cho trọng trách ở lại trực tại Sài Gòn, nhưng đại tá Mậu yêu cầu Tuyến không nên liên lạc trực tiếp với nhóm, tránh nguy hiểm, nếu nhu phát hiện. Vì vậy, vợ chồng Tuyến đã mời Vũ và Ninh Đa tối mùng 1 lại mừng Tết tại nhà riêng Quả anh ta. Chiều 13 Tết, cô em nuôi Phú Ninh Đa từ lái xe trở theo một vali quần áo đến nhà Vũ, nàng giải thích. Ông chủ xài kinh vĩ đan Tết với cha mẹ gia đình từ trưa lần, cửa hàng đóng cửa nghỉ buôn bán sáu ngày, nhân viên ăn tất nhiên xong ai về nhà đấy, em ở với ai đây? Không cần Vũ có ý kiến, nàng xách vali và thêm một giò đồ chuyển vào phòng ngủ dành cho khách, đối diện phòng ngủ của anh nuôi. Nàng lăng răng dọn dẹp lại mớ đồ ăn trong tủ lạnh, trong bếp. Mạc Bố ngồi đọc báo tiết ngay tại salon. Căn nhà đang giá lạnh, nhờ những tiếng động và bóng dáng Ninh Đa qua lại, bố cảm thấy bớt cô đơn. Anh im lặng tân hưởng không khí ấm cúng của gia đình, bàn thờ tổ tiên, Ninh Đa đã kê ở góc phòng khách từ hai hôm trước, bày đủ hoa quả, bánh mứt, một cặp bánh trưng, một tập vàng mã, cặp nến điện lập lòe hai bên bức tranh tàu màu đỏ kẻ bốn chữ Tân Xuân chúc phúc. Trần Lưu Hương xứ vừa được lên nhang, khưng bị tết tòa khắp phòng. Hình dáng của mẹ, cảnh tượng ban tấu ông bà lễ tết đã thấm sâu vào tâm hồn Vũ, Ninh Đan đã làm sống lại trong anh kỷ niệm thiếu thời, cảnh tượng quen thuộc lập đi lập lại suốt hơn 20 năm qua, lòng Vũ xốn xang, nhớ nhung da diết. bố trông chú nhìn nét mặt thành kính của Ninh đa đặt tượng thần tài thổ công trên biến rủi điều ở góc cửa đã vào phòng khách cũng đèn cầy nhang thơm nàng chắp hai bàn tay vái năm lần sau khi đã để địa bánh yên bọc dây kính màu nàng quay lại nhắc ông anh nuôi rồi anh lại cúng tổ tiên mời các ngài về ăn tết với gia đình ta cần vái cung trình thực về với nam chủ nhà anh hiểu không không đợi nhắc lần thứ hai vũ đứng lên sửa lại cúc áo trinh trong đến trước bàn thờ cung kính lẩm nhẩm tên ông nội bà nội tên cha mình và anh đau nhói ở trong tim khi nghĩ về mẹ ninh đa cúi đầu đứng phía sau vũ vá lạnh liền tay Pháo đùng đàng không gớt khắp Sài Gòn, từ trưa đến giờ này độ nhiều hơn, để quên đi vụ biến động, tổng thống giem cho phép dân chúng đốt pháo Tết tự do, chứng đó chế độ Việt Nam Cộng hòa vẫn mạnh, nhưng quân khu thủ đô cũng như các quân khu miền Nam có lệnh tắm trại 100% theo lệnh tổng thống, quân đội ăn Tết sau vài ngày quyết tâm giữ an ninh tối đa. Song dư vụ cũng Tết, nên đàn vào bếp lo buổi cơm tối cho hai người, bố được hưởng không khí gia đình thư giãn, cảm thấy thật hạnh phúc đồng chí thành binh không có hẹn gặp nhau trong ngày tết. anh chị huỳnh văn trọng đi đà lạt, còn vợ chồng thiên đình đưa vợ con về cần duộc ăn tết với ông bà. thời gian đã dành riêng cho vũ gần cuối ninh đa, vũ quyết tâm giữ cho được tình cảm trong sáng. còn ninh đa, chị linh phương giao cho em chăm sóc anh trong mấy ngày tết xa nhà. theo vũ, dù không có lời gợi gắm của linh phương, ninh đa cũng tự nguyện đó là nàng nại ý. trong khi ăn tối, ninh đa kể chuyện. Anh xài kinh phí, bọn em cũng đã đàn đẵng. Anh tết với ông bà thân sinh. Em từ chối để phải lo cho anh nuôi. Có lẽ chị Linh Phương đã giải thích cho ảnh, nên không thấy ảnh thắc mắc gì, cũng chẳng do hỏi về anh. Nhưng chúng đã co nên đã đến anh để em đi với hắn ra Nha Trang. Em từ chối. Em hỏi hắn, tại sao không tham gia ăn tết Việt Nam ở đây cho vui? Nha Trang có gì hay? Hắn nói đi Nha Trang với nhiệm vụ tùy tùng Đại tá Potter, phó đại sứ của lo tinh Theo hắn. Porter là tay chân tin cậy của tổng thống Kennedy. Ninh đang nhận thấy trong tổ chức dây dưa, Porter có vẻ mạnh hơn Côn Bai thì phải. Porter đang viện trung kiểm tra con đường mới từ đinh hòa đi bán mỹ thuật mà Mỹ vừa hoàn thành. đội càng hải quân cam đoan để y tăng đường đón phó tổng thống Johnson John Sun của Việt Nam. Tổng thống Kennedy có dự tính tăng viện trợ, tiếp tay kiến tạo miền Nam Việt Nam mạnh hơn. Đưa thêm qua nhiều cố vấn có tầm cỡ, và đặc biệt sẽ thành lập Bộ Tư lệnh Mỹ ở đây, thay cho cơ quan yểm trợ quân sự MACV để nhận lệnh chỉ huy trực tiếp. Bộ Tư lệnh Việt Nam cũng nằm trong hệ thống chung, đủ đối đầu với lực lượng vũ trang và mặt trận dân tộc giải phóng Việt Nam đang lớn lên rất nhanh, vì con nên cho rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa tỏ ra bất lực. Cuối cùng con nên kết luận, nếu quân đội Mỹ không tích cực giúp chính quyền ông Diệm thì rất nhanh thôi, công sản Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Trung Cộng sẽ nuốt chừng đất nước này. Ninh đang ngừng ăn, hỏi Vũ. Con nên nói có đúng không anh? Vũ rất quen những câu hỏi của cô em nuôi, hỏi đi hỏi thôi, chẳng quan tâm đến nhiều. Anh ngậm mồm. Đúng chứ, theo quan điểm của anh ta. ăn xong, Ninh đã đủ, anh cũng đi lăng ông bà triều hái lộc. Vốn bà Sài Gòn cũng lâu rồi, nhưng anh chưa hỏi ai về lăng Lê Văn Duyệt ở bà triều linh thương mức nào đã trở thành thánh địa hành hương cúng lễ riêng của đồng bào Hoa kiều chợ lớn, gần như một tục lệ truyền đời. Người Hoa thường năm và dịp lễ giao thừa nối lượt đến lễ lăng ông, xin xăm hái lộc. Những cây cảnh xung quanh lăng thật khốn khổ, bị người đến lễ bứt trụi cành non đến chơ cảnh trôi gốc. Bố lấy cớ mệt không đi cùng em nuôi ra lăng hái lộc, nên nàng nhất quyết đi một mình. Vũ căn dặn đúng giao thừa anh chờ mở cửa đón nàng xuống nhà. Được tiên cô của anh sông nhà Chắc chắn năm mới sẽ phát tài Thăng quan tiến chức Ninh đà liếc xéo anh nuôi trước khi ra xe Với nụ cười thật hạnh phúc kèm theo Đó là cách chắc Nhưng nhớ lời chị Linh Phương Anh mừng tuổi em nghe Bú gật đầu Anh mừng thầm nàng chẳng hề giận Không hề thắc mắc khi anh từ chối Không cùng đi lấy hái lộc giao thừa Theo lệ hàng năm bố phải chờ đúng giao thừa Đón nghe chính lời bác khổ chúc tết với anh đó là giờ phút thiêng liêng không thể quên và rồi trong tiếng pháo đổ đồn đá khắp Sài Gòn mừng giây phút đầu tiên của năm mới vũ Trình trọng lắng nghe bằng ống lắng máy thu thanh dành đọt phát ra từng lời nghe đó tiếng bác hồ anh lặng người xúc động vừa bỏ ống nghe Seninda đã về tới vũ Bú vui mừng ra cửa đón em nuôi được đỡ trong bộ áo bồng nằng nhào vào đôi tay của vũ năm mới mừng tuổi anh Thầy Liên vương anh chúc Tết em! Không gian lắng xuống sau những trạng pháo, những tiếng còi tàu chào nhau ở cảng chấm dứt, hai người im lặng nhìn nhau. Đêm giao thừa qua dần, trong căn phòng của Vũ như còn phản phất một mùi hương và hơi ấm mơ hồ, khó tả. Đèn trong phòng ninh đa kế bên vẫn để sáng, Vũ sao xuyến từng hồi nhưng lại cố chế ngựa lòng mình, cố tập trung suy tư và công việc phải làm, tràn trọc mãi, đôi giấc ngủ cuối cùng cũng đến với anh trong trạng thái vắng vứt, nặng nhọc. Khi vú tình dậy, mặt trời đã sáng rõ. Ninh Đàn đón anh với nụ cười vô tư, được đỡ như anh đang sớm, không còn kịp ăn sáng. Bố uống vội ly cà phê, ra xe phóng đi cho kịp giờ họp nhóm mừng tết tại nhà đại táo Đố Mậu. Tối mùng một, bố lại nhận được lời mời của vợ chồng Trần Kim Tuyến ăn mừng tân niên. Sớm xuống đoàn từ chiều, phụ Ninh Đa rất vui, lo từ mấy lần áo tít cuối cùng đã nghe lời gợi ý của anh nuôi, bỏ bộ ra hội kiều tàu gương qua rồi trao lên mặc bộ sơ ri tây phương ngắm nhé rồi chịu chiếc áo dài Việt Nam màu xanh đậm bằng gấm thượng hải làm không đổi khăn đóng cô dâu nhưng đi hài theo chiếc vượng đẹp tuyệt nghe vũ khen Ninh Đà mới chịu đời tấm gương cao hơn đầu cả hai ra xe phong điên trong lòng đồn đãi niềm vui buổi sáng vừa lên đèn kể tiệt chắc chắn không thể quên đối với hai người vợ Tuyến cũng không kém được đỡ trong chiếc áo dài kim tuyến màu hồng cả hai vợ chồng cũng đã đón anh em bố với lòng nhiệt tình, mến khách. quen rồi, tuyến bỏ mặc hai người phụ nữ ở đó không khách sáo, kéo tay bố vào phòng sách riêng phía trong, đốt hai lư rượu đỏ nặng đổ, cùng mời chúc tết tuyến tâm sự. đúng như anh dự đoán, hiếu nó qua mặt tôi, trực tiếp nhận chỉ thị của ông Du bố trí hệ thống ngay trộm tại nhà hàng Kiran. anh biết đấy, cái Darío Catinat này là tài sản riêng của Seiya. Được dưới nhà báo trong ngoài nước coi như tô điểm thông tin quốc tế, tôi cũng đặt một bộ phận sang tin ở đó từ lâu. Từ thu tin trở thành thói quen gặp gỡ, ông Dương Nghi nên cho Hiếu Cài máy kiểm tra bọn tôi, khốn nạn không? Sao anh biết được? Mấy tên em của thái trắng nằm trong bọn Hiếu Báo lại, nhưng tôi dặn thái trắng để mặc chúng làm, coi như tôi không biết gì cả. Anh thấy bọn họ ấu trí không? Vũ trầm gầm dây lát. Ông Nhu bắt đầu nghi anh sao Mà nghi vì lẽ gì vậy Tuyến hơi nặng tay Đặt ly điệu xuống Cuối năm vừa rồi Tôi được ông Nhu cử đi Mã Lai Tham quan hệ thống ấp chiến lược chống cộng sản Thực hiện theo sách của các chuyên gia tình báo Anh James Milton Vì viên quân sự tòa đại sứ Anh Tại Mã Lai đã làm quen với tôi Và mời tôi cộng tác với hắn Tôi mới biết Milton là người của ISA Lúc đó tôi nghĩ Anh và Mỹ cũng chỉ là một Họ tự lòng giúp chúng ta, chúng cộng sản. Như anh biết đấy, tôi đã cộng tác với Lesnel rồi Lucien Conan, nãy với Jemilton cũng thế thôi. Tôi nhận lời, nên từ đó đến nay tôi vẫn thông tin qua lại với họ, trung thực thôi. Nhưng có một việc mà chính Milton trực tiếp qua đây yêu cầu tôi báo cáo chính xác bộ ông You thù tiêu một nhân viên người Việt là của ISA. Sự vụ xảy ra từ giữa năm 1960. Ông nhô cùng với nhóm sĩ quan thân tín đều là đàn em của lực lượng đặc biệt Lê Quang tung kéo nhau lên vùng rừng tây nguyên săn cọp. khi đi qua một chân đồi thì từ xóm nhà người thượng sinh sống gần đó có súng bắn vào đoàn săn khiến một sĩ quan bị thương. ông nhu tức giận ra lệnh tấn công đô xóm giết hết dân già trẻ khoảng 80 người không sót một ai. ông ta tưởng người trong rừng sâu việc làm này hoàn toàn bí mật nhưng thật bất ngờ trong số sĩ quan tùy tòng có tên trung ý phín đã lén chụp được một số hình ghi đó tội ác của nhu. không lâu sau phiến bị lê quang tuân phát hiện tìm thấy chứng cứ những tấm hình đó. Trình lên nhu, nhu ra lệnh thủ tiêu phiên rất dã man, đến lúc đó tôi mới biết vụ việc, thì đa phiên là người của ISA cài vào, thêm một bất ngờ khác, tại sao Milton lại biết ông nhu hạ sát tiên phiên, tôi không tiện hỏi Milton, nhưng suy đa, thì cũng có thể có người từ nội bộ của ta nói ra. Vũ nôn nóng, Thì đã anh đã xác minh tin đó cho Milton. Anh thấy đó, Milton còn biết kỹ hơn tôi phải không? Hắn ta đã giải thích, Khi nhờ tôi xác minh, nếu phím bị giết vì nhiệm vụ thì gia đình sẽ được hưởng chính sách đặc biệt của ISA, còn nếu Nhu giết vì lý do nào khác, Phín chẳng được quan tâm gì. Tôi nghĩ, chuyện xảy ra lâu rồi, họ đã biết mà chẳng làm gì hại ông Nhu, không lẽ họ cho Việt Cộng tin để bâu xấu chế độ ta sao? Phần khác, tôi đang nhận công tác với họ, chúng tôi phải có trách nhiệm với họ, và để giúp gia đình người chết hoàn, để lương tâm mình không dai dứt, tôi đã xác minh cái chết của Phín với Milton. đúng là mưu tần không cho việt cộng biết nhưng đã báo cho nhô biết tuyến lắc đầu làm gì câu chuyện đó isa luôn giữ nguyên tắc bảo về công tác viên tuyệt đối chứ trường hợp phản bội vụ này lộ ra mưu tần giải thích là do tay chuyên gia thomson ấp chiến lược có lần vô tình nói với ông nhô rằng ấp chiến lược giúp tạo loại trường và ba tên việt cộng dễ dàng cân chi phải tham sát cả một xóm ông nhô hoảng sợ cho rằng thomson biết việc làm tán ác của mình trong sốt tưởng trong suốt thời gian thực hiện kế hoạch âm chiến lược chỉ có tôi là thân cận với Thôn Sơn ông nghi tôi là điều tất yếu ông ta đề quyết tôi làm cho ISA phản bội cái gì phản bội bố tỏ vẻ phẫn nộ Mỹ và anh đều là đồng binh của Việt Nam Cộng Hòa cùng một tuyên tuyên chúng cộng sản anh làm việc trong Mỹ hay cho anh chính đáng chứ cần phải nói đó cho ông ta cách nghi cách làm của anh đồng tác với CIA và cả ISA các gì thêm người cộng tác giúp mình, trừ phi cộng tác với Việt Cộng mới gọi là phản bội chứ." Tuyến Cây Cú gượng nhếch môi cười. "Với ông dù đừng mong giải thích, chỉ ông ta mới có quyền quan hệ với người Mỹ, nói gì người anh. Ông ta đã chẳng vừa trưng trị vừa gặt ra một loạt những thằng bự đít Mỹ phản bội ông cụ đấy sao? Tôi tâm đắc câu nói của anh hôm nọ, chúng ta đã leo lên lưng cọp rồi, không còn cơ hội tụt xuống đâu, nhớ chứ? Đúng." Tôi nhận ra là trí lý, sở dĩ ông Nhu chưa đụng đến với đại tá mẫu vì con nề mặt lá trắng của CIA là Lucien Conan đó thôi. Cả hai im lặng cụng ly, tiếng cười của vợ tuyến và ninh đa giòn giã vọng từ ngoài vào, niềm vui trong vũ bừng lên. Câu nói thẳng thắn của tay trùng mật vù khiến anh liên tưởng đến quyết tâm của nhóm đỗ mẫu, võ văn Trừng để hình dung ra trái bom nổ chậm mà trung tâm chế tạo, định hướng sẽ giao cho anh đặt đúng vị trí đủ sức đánh sập một chế độ một công trình giá trị bằng nhiều tỷ đô la của đế quốc Mỹ, có nhiều trái bom chưa định được giờ. tiếng cười vui như pháo tết của hai người phụ nữ tràn đầy hạnh phúc lại vọng vào. vũ cũng đang vui nhìn tuyến nam chiều đi đôi thuốc dài. vũ nhớ lại câu nói của anh với huỳnh văn trọng, ai trả tiền cho chế độ cộng hòa của ông diệm, người đó sẽ làm chủ. vừa rồi anh cũng nhắc lại ý đó với tuyến, nhưng nó dông chợt é ngại phải giải thích, tuy đằng nguyện biện. Mỹ hay Anh đều là chủ nhân của Việt Nam Cộng Hòa, vì đều là đồng binh cùng chiến tuyến chống cộng sản của ta. Nhưng cảm thấy tuyến không có phản ứng gì, vũ rất yên tâm. Hoàn niềm vui tết với hai người phụ nữ từ trong phòng khách, tiếng cười của họ trỗi lên cùng tiếng pháo. Hơn 9 giờ tối, thiếu tá Cương, sĩ quan tùy tòng của cố vấn Ngô Đình Du lá xe riêng rời văn phòng dinh tổng thống. Chiếc sơn hơi đời mới quá quen thuộc với quân phòng vệ ở cổng sau phía đường Nguyễn Du nên khi xe chạy ra, mọi trở ngại cản đường như tự động khai thông mở lối. Xe có cửa kính cảnh quan màu sẫm, bên ngoài không thấy được người ngồi trong. Loại xe dành cho công nhân bậc cao cấp, ngành bận vụ, cảnh sát đặc biệt, an ninh di chuyển. Khu vực quanh dinh vắng người, xe lặng lẽ lướt qua vài đoạn đường ngắn, chậm lại ở góc ngã tư Pasteur, Hiên Vương. Chuyên thẳng vào khoảng đất giữa hai cánh cổng đắp mở rộng đúng lúc. Đèn xe xoay vòng rọi sáng khoảng sân trồng đầy cây cảnh và mặt tiền biệt thự đầy vẻ nguy nga yên tĩnh. Nơi đây là chỗ ở của ông Bộ trưởng Bộ Lao động Huỳnh Hữu Nghĩa, ông ở một mình với tiểu đội lính của lữ đoàn phòng vệ Tổng thống phủ gác. Biệt thự không phải của Nghĩa, cũng không phải của nhà nước cấp cho hàng Bộ trưởng, mà là một trong số 4 biệt thự đẹp bậc nhất Sài Gòn, tài sản riêng của Trần Lệ Xuân đứng tên, bà cố vấn Ngô Định Nhu. Bộ trưởng Huỳnh Hữu nghĩa là con trai một nhân sĩ miền Nam, đốc phủ sứ Huỳnh Hữu chí, một tư sắc trong giáo phái Cáo đài Tây Ninh. Nay là phó hội trưởng Hội Khổng học Việt Nam. Chức vị này do chính Tổng thống Ngô Đình Diệm chỉ định, nên đồng chí không có chân trong nhóm cần lao ly khai, nhóm tâm huyết của võ Văn Trưng, Nguyễn Trác. Huỳnh Hữu nghĩa vốn là bạn tri cốt của tướng Trình Minh Thế, cả hai đã ly khai lực lượng cao đài phòng công tác, kéo 2.000 quân đang lập mặt trận liên minh cách mạng được đại tá Lansdale nuôi dưỡng tin dùng. Tài trợ và đem về hợp tác với ông Diệm khi ông về nhận chức Thủ tướng. Tướng Thế công khai làm lễ tuyên thệ trung thành với chính phủ Ngô Đình Diệm. Trong buổi lễ Long Trọng đó có mặt Huỳnh Hữu Nghĩa để chứng minh sự quy thuận chính phủ quốc gia của mình. Thế tình nguyện kéo quân đi diệt người bản giám hồ một thủ của mình là tướng Lê Văn Viễn, thủ lĩnh Bình Xuyên, đi đồ lại chết trong tay ông Nhu, bị nhu trong người giết chết ngay mặt trần cầu Tân Thuận, với sự ám trợ của người đồng chí cách mạng. Huỳnh Hữu Nghĩa đã quay lưng phản bản, không khác cung cách thế phản viễn, dư luận cho rằng, thế chết vì phạm phải điều cấm kỵ, dám có mặt ông Nhu mắc ngoạc với CIA nuôi tham vọng lớn. Quyền lực và xảo quyệt, Cố vấn Nhu thuần hóa được ba tên, bốn loại phản phúc trở thành tay sai tâm phúc, đó là Trần Quốc Bộ, xuất thân từ cái thầu phu bất phát Càng Sài Gòn, được đưa lên làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công nhân bến tàu miệng mai gắn cho tổ chức cái tên Công đoàn Vàng người thứ hai là Ngô Trọng Hiếu cha người Phi Luật Tân mẹ Việt thế pháp đổi tên Thào Hiếu đầu ông Diệm nhận mình họ Ngô cúc cùng ở nhiều chức vụ này đã là bộ trưởng công dân vụ và thứ ba chính là Huỳnh Hữu nghĩa Phạm Thầy Phạm Công tác tiếp tay giết bạn Trình binh Thế được đưa đến hàng bộ trưởng cả ba tuy không được cố vấn Ngô Đình Du xếp cùng hàng thân tín cao như Trần Trương Tuyến Liễu Quang Tung Nguyễn Đình Thuyền Nguyễn Cao Thăng nhưng đặt ở vị trí tài sai đặc biệt, đã qua một nhiệm kỳ 5 năm giữ chức bộ trưởng lao động cơ cấu hình thức của chính phủ nhưng ngang hàng danh vị, lương cao như bất cứ bộ nào. chức năng là bảo vệ quyền lợi cho người lao động, thực chất chỉ để trang trí cho chế độ mệnh danh dân chủ tự do. nhiệm vụ chủ yếu lại là kiềm chế giai cấp công dân nghèo khổ. dư luận cho rằng cúng bộ trưởng như ai huỳnh hữu nghĩa được ngồi chơi xứ nước thả dàn danh hư lợi thực quả sai. Trong khi ông ta được đặc trách một công tác bí mật quốc gia, mất và hàng đêm phục vụ, bàn đèn thuốc viện cho cô vấn Ngô Đình Nhu. Không mấy ai tin, ông Du nghiền thuốc viện. Không chỉ nghiền, ông Du còn nghiền nặng từ lâu. Sau này có quyền lực, nhiều tiền, lại tự tổ chức đường dây buôn bán thuốc viện quốc tế, thuốc nhiều, thuốc tốt. Các ông anh khuyên bỏ hút, hoàn cảnh vàng son tuyệt đỉnh lúc này, mọi người... Mọi lời khuyên đối với Nhu không còn tác dụng chứng sống không lòi ra ngoài, hình bóng thân sắc nhu vẫn tốt tươi, không xòe so vai rụt cổ như loại sĩ kén nghèo khổ, chỉ cặp môi sám xịt bởi dùng sắc phụ nữ chơi đi. Nhìn bên ngoài không ai tin nhu nghiện hút. Bù trường nghĩa cũng là bạn nghiền lâu năm của ông cố vấn nay trở thành chuyên viên tiêm thuốc cho nhu. Không đoán nhiệm vụ này được trên giao từ bao giờ. Trước khi phòng thức tuyển được bố trí tại căn biệt thự này, ông nhu mỗi buổi tối phải kín đáo vi hành đến nhà riêng của nghĩa ở khu đa cao và trước khi tuyển dụng bộ trưởng lao động đặc trách công tác bí mật quốc gia này, nhu đã nhờ ban trưởng hoa kiều trợ lớn dành sẵn một phòng kín đáo tại nhà riêng, một cô gái từ hồng kông đưa qua chuyên phục vụ, hút thuốc phiện không chỉ nghiền thuốc mà nghiên cả nghệ thuật tiêm, với cách thao tác hai bàn tay thanh thoát, ông bộ trưởng nhớ hơn hẳn của buổi tiêm người hoa nhu rất tâm đắc. có lần đại tá mậu mở tủ sắt riêng lấy tập hồ sơ cá nhân của ông nhu đưa cho vũ xem. Hồ sơ được lập từ những năm 1980 của cơ quan mật thám Pháp. Tướng Mai Hữu Xuân bàn giao tổng nhà an ninh quân đội cho mẩu. Hồ sơ chưa bị hủy có thể là Xuân quyền. Khi phát hiện Đông mẩu lấy đặt cất giữ nhiều văn bản báo cáo về hoạt động của ông Ngô, quan hệ với quốc dân đảng, với đại việt duy tân, sáng lập dân xã thiên chúa giáo. Ngô lập gia đình với con gái Trần Văn Trương là Trần Lệ Xuân, bà Ngô Đình Cả và người anh giáo sĩ Ngô Đình Thục không thuận tình. Bản thân Nhu Người Pháp đánh giá là công chức sinh hoạt sa đọa Nghiên thuốc viện Nhu cùng bạn bè trong nhóm đảng phái thường đến các nhà hát cô đầu sinh hoạt chính trị Tại Hà Nội Có khu phố Khâm Thiên là nơi tập trung nhiều Nhà hát cô đầu loại nhà chứa gái hàng sang Ông Nhu tỏ ra đam mê Thường xuyên quanh quần ở khu này Mà tạm pháp nhận định xấu có thường Nhu Còn với xã hội Việt Nam Dù đó là lối chơi Thời thượng của giới công chức cao cấp Nhân sĩ trí thức Thời pháp thuộc Nghiên hút cũng bị con làm mặt hạng Căn cứ và tập hồ sơ cá nhân đó Đã tám bộ khẳng định với Vũ Nhu là tiên nghiên thuốc viện Biểu lộ sự khinh khi đá mặt Thiếu tá Cương dừng xe sát thềm Cùng lúc cửa sau xe mở Ông cố vấn ngô định Nhu lặng lẽ bước ra Đi thẳng vào nhà Lúc này ông ta mặc áo sơ mi bỏ ngoài quân Đi dép lê Cách ngồi kín đáo trong xe Cách trang phục Không ai có thể nhận ra Đó là nhân vật quyền lực bậc nhất Của chế độ đương thời Bộ trưởng Huỳnh hữu Nghĩa không phải giữ lễ, họ quá quen thuộc cảnh sinh hoạt đặc biệt này, thoải mái trong bộ bà ba thẳng đếp trắng tinh. Nghĩa đon nhô ngay trong phòng hút, đem che các cửa kín đáo, ngọn đen dâu phụng chỉ là đốm lửa như đầu bốt lông yên ắng, trong trục đèn pha lê hình tháp, đặt chính giữa khay vuông gỗ quê bóng đen, bên cạnh các chiếc dọc tàu trầm hương, đầu tàu sành nâu, bộ bàn đen cổ kính, không phải quý giá vì nạm vàng mà giá trị ở lịch sử của nó khi tàng ông cố vấn Ngô Đình Du bộ ban đen này viên ban trường hoa kiều quảng đông giới thiệu tuy mới tạo ra từ thời khang Hy nhưng là quý vật của triều đình trung hoa tính năm bột thời để cho xứng với bảo vật quý hiếm bộ chương ghế tự bố trí căn phòng sập cụ mặt đá bộ ban thế trong khảm sa cử chiếc tủ trà dáng hương vĩnh nổi mọi vật đều hài hòa về phương đông trầm mặc tạo thành một không gian vàng son của vua chúa xa xưa cả hai không trao đổi với nhau lời nào kể cả lời chào thân lệ Ông Du vừa vào đã ngả lưng xuống sập, gối đầu cao trên chiếc gối vuông có bốn tấm xếp, vừa tầm trong người nằm hút. Ngầm tàu ngăn bằng chiều cao của chụp đèn. Phía đối diện, nghĩa nhanh nhèn châm nước sôi vào bình trà đã có sẵn trà thiết quan đâm Đài Loan, loại thương hàng ướp hương sen. Trà thuốc đi liền bên nhau, hút một điếu thuốc phải có ngụm trà em có lại cho tấm sâu phế phụ Du nhắm mắt dưỡng thần bất động, nghĩ nhiều lý do mệt mỏi của ông cố vấn. Cứ hút đã qua giờ, thao tác nhanh nhẹn khác hơn bình thường, không lâu, điều thuốc đầu mũi xong, nghiêng trên tàu vào sát má Nhu chạm nhẹ. Lúc này Nhu mới khẽ xoay mình nghiêng đầu, bàn tay đỡ dọc tàu cũng thành thạo như thao tác mỗi tiêm. Hơi hút phát ra âm thanh như cánh ong hong mật, mùi thơm dược dược quyến rũ lan tỏa các căn phòng yên tĩnh chỉ dành riêng cho hai người. Nhịp nhàng, hợp đồng nhân duyên, không bằng lời mà bằng cử động chính xác. Năm lần hút trôi qua, cùng năm lệnh nhấp trà ếch khói, thuộc chạy đóng kín trong tàu, đầu tàu đã nóng dầu đợt hút tạm dừng, bộ trưởng nghĩa nổi lên cạo tàu. Lúc này ông cố vấn tỏ ra tỉnh đáo hơn bao giờ, cặp mắt lờ đờ khi đến. Lúc này đã sáng lên, mệt mỏi hầu tan biến, nhùm mật ngồi dậy, nhìn thằng vào mặt nghĩa hỏi: anh gì gì sau chuyến đến thăm của phó tổng thống Johnson? Nghe đâu ông cụ các bộ trưởng trong đội cạc vui mừng lắm phải không? Bộ trưởng Nghĩa không ngừng đầu Nhìn chăm chú hai bàn tay mình mân mê kết đầu đáp thượng cố Vấn Tất cả mọi người Kể cả Tổng thống Đều vui hết cỡ Không phục ông cố Vấn quả sâu sắc Đúng là Mỹ cần ta Giá nào cũng phải viên trợ cho Việt Nam Xây dựng một kẻ đá vững mạnh chặn làn sóng đỏ Phó Tổng thống nặng lời lên án bọn Phi Đông So sánh cụ nhà ta với Thủ tướng Anh Chúa Chiêu Trong thế chiến thứ hai thật là trân trọng Cố tâm đắc nhất với việc Johnson truyền lời tổng thống Kennedy hết lòng ủng hộ tổng thống Việt Nam Cộng hòa, đúng như tổng thống Eisenhower tiên nhiệm đã cam kết với sự đánh giá cao đó về uy tín của cá nhân Ngô Tổng thống, nhân dân cả nước sẽ tâm phục dồn phiếu tin giao cho cụ tiếp tục lãnh đạo quốc gia những kỳ mới. Ngỡ dừng lại để lấy sức, ấn chặt đầu tàu và cán, ngậm từ hút mảnh, bật đầu lưỡi chút như chuột kêu, Tàu kín hơi, việc chuẩn bị đợt hút thứ hai đã hoàn thành. Tranh thủ thời gian giao điểm, những anh nhóm thuốc caravan A. Châm hút nói tiếp. cả nội các như nín thở nghe bộ ngoại giao ta đọc bàn thỏa hiệp ngân sách cung cầu chi viện giữa hai chính phủ Việt Mỹ, Phó Tổng thống toàn quyền đại diện chính phủ Kennedy chấp thuận ký giao tài khoản liên khóa 1961-1962, gấp hơn 2 lần năm trước. Thiết lập cho Việt Nam hệ thống truyền tin tân tiến nhất, đủ dư liên lạc được cơ sở đến trung ương, hệ thống hậu cần tiếp liệu quy mô Hệ thống thông tin kỹ thuật tình báo từ đây đến cuối tháng 10 năm 1961 lần lượt chở qua Việt Nam 100 thiết bận xa M113, 300 trực thăng chiến đấu CH-21, phi cơ trinh sát, phi cơ phóng pháo, cả chục chiến hạm tuần dương loại 400, 500, cả 600, hàng ngàn tấn vũ khí đạn dược các loại đi theo phái đoàn phó tổng thống có hai tướng Maxwell Taylor và Walter Rostow với 30 cố vấn chuyên gia huấn luyện chiến đấu chống du kích. Chuyên dòng huấn luyện biệt kích đã thành lập gọi là lực lượng đặc biệt, đánh được từ bên trong hậu phương miền Bắc và Lào. Bộ trưởng Nghĩa ngừng lại, dùi mẩu thô lá vào trước gạt tàn, điều nghệ nằm xuống, một bàn chân gác lên đầu gối phía chân kia co cao, bàn tay thao tác tiếp mồi phục vụ cố vấn vào đợt 2, bất ngờ Nghĩa hỏi ông Nhu. Suốt 10 ngày làm việc ở Sài Gòn, Phó Tổng thống Johnson và Phái đoàn không thấy tiếp xúc với cố vấn thúng lẽ họ không có chương trình làm việc riêng với ông cố Bến chẳng dù sao thì cũng phải công nghi lễ xã giao chứ thưa cố vấn Nhu im lặng, câu hỏi của nghĩa làm cho ông ta nghi ngợi Nhu hiểu, Johnson qua đây là để công khai thái độ của tân tổng thống Kennedy về sức lực đối với Việt Nam trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, đâu phải vì quyền lợi riêng tư của anh em ông, của nhân dân miền Nam đang bị cộng sản uy hiếp. Nhưng dù không vài người nghĩ gì nó đấy với thuộc hạ, đặc biệt với nghĩa, Nhu hiểu đó từng tên có nhân hàng du khinh khi ra mặt, chúng to xác những óc là óc con dê con dán, biết gì mà bàn đại sự, tiếp tẩu thuốc đầu đợt hai, hút xong nhu chậm rãi. Dương Sương đến Sài Gòn chỉ để xác định công khai cái nơi đi vẫn ủng hộ tổng thống Diệm, bằng chứng là chính phủ của Cộng Hội Mỹ đã duyệt ý ngân sạch viện trợ. Vấn đề của hai chính phủ tôi có vị trí gì trong chính phủ Việt Nam Cộng hòa mà phải gặp anh thấy đó, tôi đã từng trả lời bọn thi đông và cũng là nội tẳng và bẩn xây ra tôi chẳng có trực vụ gì trong chính phủ mà cạch trực là dân biểu nếu có gì sai trái của hội bại biển tôi đi ngay phải không nào đúng vậy Thương cố vấn dù đã suy nghĩ nhiều sau vụ biến cố johnson kennedy hẳn phải nghe phải biết xây ra tô cao chính sách độc đoán của anh nhà ông nhóm Caravelle với phan khắc sỉu phan quang đán biện cả trục tội tôi nào cũng có cơ sở đấy chứ Dù cố ý cường điệu, vậy mà Johnson đã không hề đánh động tới, ngược lại còn khen gợi quá lời, nào trông công có hiệu quả, xã hội có tự do dân chủ, tạo được lòng tin của quần chúng. Johnson kết luận, chính phủ Mỹ và cá nhân Kennedy đặt niềm tin vào Tổng thống và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sẽ thắng. Quả là nghịch lý, nhưng nguyên nhân của nghịch lý là gì đây? dù chưa giải đáp được. Điều thứ hai, dù nghĩ mà cũng là điều lo lắng nhất. Johnson đưa tướng Thầy Lò qua làm tư lệnh quân Mỹ ở Việt Nam, có chuyên gia cao cấp Walter Rostow, hiện phụ trách tham mưu quân sự cho Kennedy, thành lập bộ tư lệnh quân đội Mỹ tại Việt Nam với trên 30 cô vấn cao cấp, thay thế cơ quan viện trợ huấn luyện cũ vốn nằm trong tòa đại sứ triều sự quản lý chung. Ý đồ của Mỹ đã bộc lộ, nhuốc phát hiện trong bộ đảo chính vừa rồi, CIA đã thu phục đa số tương tác cầm đầu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những tài trung thành nhất của ông cụ như Huỳnh Văn Cao, Trần Thiện Khiêm, Lê Văn Nghiêm. Thái Quang Hoàng cũng có hiện tượng cần quan tâm hơn. Và hiện nay, hàng chục ngàn cố vấn Mỹ bám sát từng đơn vị cơ sở đến trung ương, họ đã tạo được tình cảm với sĩ quan binh sĩ Việt Nam đạt mức độ nào? Quân lực Việt Nam sẽ phục tùng bộ tư lệnh Việt Nam hay bộ tư lệnh Mỹ? Dù cũng chưa giải đáp chính xác. Ông Anh Tổng thống qua là dễ tin, bị John Sun qua mặt. chấp thuận đề Mỹ đặt ngũ giác đài phương Đông tại Sài Gòn, mà một vài tờ báo Mỹ đã tung bóng thăm dò. Nếu đúng vậy, chủ quyền của Việt Nam lại đi theo viết xe của bảo đại trong thời thực dân Pháp. Nhu bồn trồn, lo nghĩ, Mỹ cần kết tiền đồn này, cần con bài Domino đứng được trong hàng của nó. Họ chẳng cần gì chế độ, cần gì ống cụ, tất cả đối với Mỹ chỉ còn la. Là... Nhu bật đá thành tiếng. Lá bù nhìn, bù nhìn nào chẳng được. Bù trừng nhỡ giật mình ngơ ngác. Thưa ông cố vấn, ông nói chi? Nhu mệt mỏi ngồi dậy lắc đầu. Không, tôi hụt bao nhiêu điều rồi. Nghĩa ngồi lên, đã chiếc tàu, lên mép khay, lấy túng lá châm hút. Thưa, hai mươi rồi ạ. Thôi đủ, phải về thôi. Đồng hồ châu tường vừa lúc điểm mười hai tiếng, Nghĩa nhanh nhành đã bước đá phòng ngoài. thiếu ta cường vẫn tức ngồi chờ, trên bàn chai rượu mạnh đã vơi, nghe thông báo chuẩn bị xe đưa cố vấn về dinh. Vĩnh Sư quan tin cậy nhất của Nhu tỉnh Táo Hạnh Mới đầu mùa, Sài Gòn đã mưa nhiều Mưa nắng đuổi bắt nhau liên miên Mưa đang hất ào Bống tạnh dành cho nắng không ít gai gắt Rồi buông xuống những bống nước vàng lung linh Xế vội từng cụm nhà Nhấn đặng cây bái cỏ còn đọng nước Con người cũng như trời đất Mưa đó rồi nắng đó Võ Văn Trưng đang khớp khởi hy vọng Lại đột ngồi truyền mau sang thất vọng bởi diễn biến tình hình quá phức tạp, ông cũng băn khoăn nhiều sau chuyến qua Sài Gòn của phó tổng thống John Sun. đã hai ngày liền mấy lần chân gọi điện thoại cho Lê Nguyên Vũ, tỏ bày nỗi lo lắng trong lòng. Vũ hiểu tiếng chân bộc trực nôn nóng, nhưng anh không thể chỉ ít câu giải thích đủ giúp ông ta nắm bắt được vấn đề. phải hẹn ông lại nhà anh chiều nay sau bữa cơm tối. ngoài trời vẫn mưa, chừng đất đúng hẹn, một mình lái xe đến nhà Vũ, vừa vào phòng khách không chờ vũ uống kịp pha trà đại khách như thường lệ ông đáp vào đề tình hình thế này sẽ ra sao ông vũ chính phủ mỹ tiếp tục trao đô la cho anh em ông diệm gấp hơn 2 lần năm ngoái dương sơn lớn tiếng đề cao tài chính của tổng thống cộng hòa việt nam biểu dương hiệu quả chúng cộng sản không hề đánh động gì đến vợ chồng nhu và ngô đình cận cái nơi đi hắn đã phải thấy anh em ông diệm đang đầy chế độ này xuống vực thẳm tham nhũng bên lầu đã nát thiết rồi Người Mỹ đã đồng tình cho chúng ta làm đạo chính cơ mà. Thế sao? Cả mấy tháng này họ khoanh tay đứng ngó tình bơ, mặc cho nhu cần, tóm cổ hàng trăm người bỏ tù, hàng chục bị đá tòa, kêu án lưu đầy côn nào Sẽ đến lừa chúng ta đây, ông biết chứ? Tôi hỏi cụ Tôn Thất toại, cụ Hà Huy Liêm, cụ Hương Nguyễn Trác. Các cụ cũng đều thở dài, lắc đầu, không hiểu nổi. Cụ Hưng còn nhắc lại cái chết lịch sử của ông Nguyễn Trái sau khi hoàn thành sứ mạng đối với Tổ quốc ông lui về rừng núi côn sơn những tường lập lệ chi viên ăn lương tuổi già vậy mà có yên đâu ông vẫn bị lôi đầu đai chém chu di tam độc tưởng nghĩ đến hoàn cảnh của nhóm anh em mình rất lo bối rối chẳng ai giải thích giúp tại sao người mỹ Kennedy tính gì đây không lẽ mỹ ngây thơ hãy đối diếc trong khi chừng gây gắt thổ lộ những suy nghĩ đã dằn vặt ông ta mấy ngày liền bố vẫn chậm rãi cho trà ngon vào bình chấm nước sôi chờ thấm Đó đã chén đưa tận tay ông bạn lớn tuổi hơn mình với vẻ trân trọng Và chờ Trưng dừng lại dây lát bố mới trả lời ngắn gọn Thưa cụ Theo tôi thì Mỹ chẳng ngây thơ đuôi điếc đâu Còn tại sao họ lại đề cao Tổng thống Diệm Bình thản nhìn hành động trả thù của ông Nhu Là vì Mỹ chỉ vì quyền lợi của Mỹ thôi Không phải vì quyền lợi của Việt Nam ta Trưng sừng sốt hơn Chỉ vì quyền lợi của Mỹ Quả tình tôi không hiểu ý của ông vâng có thể tôi phải xin phép cụ trình bày dài dòng để cũng nghiên cứu được không ạ chương không chút mặc cảm sốt sắng đỡ thân ảnh chờ được nghe ông cảm ơn cụ tôi xin bắt đầu tóm tắt bài sự kiện chúng ta đã biết tổng thống Eisenhower tuyên nhiệm từng quyết tâm xóa cái vết đỏ cộng sản loang đến sát cạnh hoa kỳ nên hai năm trời đổ hàng trăm triệu đô la nuôi gần triệu dân di tản cuba tuyển bộ huấn luyện cả ngàn thanh niên cuba lưu vong trang bị vũ khí tối tân bậc nhất chưa hết Hạm đội Mỹ còn dành một bộ phận hải không quân chuẩn bị sẵn sàng yểm trợ. Chưa hoàn thành ý nguyện, Eisenhower chấm dứt nhiệm kỳ. Kennedy tiếp tục thực hiện kỳ vọng mà cả hai tổng thống đều tin tất thắng. Nhưng chỉ trong vòng 2 ngày trong tháng tư vừa qua, kỳ vọng đó đã bị Cuba nhấn chìm ở Vịnh Con Hèo, giết còn 2.000 ngàn quân Cuba liều văng đổ bộ, dù họ đã được hải không quân Mỹ công khai hợp đồng tấn công. Mỹ thua đậm, công sản thắng. Thiếu cộng sản chưa cần đến thế, Cuba cộng sản đứng được. Trước sự hung hồ của Kennedy, Liên Xô sẵn sàng đốt hết các giàn hỏa tiến của mình ra khỏi Cuba vì biết chắc Mỹ chẳng làm gì được hơn. Là một siêu cường, Mỹ tự đảm nhận lấy vai trò bảo vệ thế giới tự do, thiên nả quá tin vào sức mạnh vô địch của Mỹ. Nhưng ở Cuba, Mỹ quá mất mặt. Giờ đây Mỹ không thể để mất thể diện thêm lần nữa ở nước Lào. Trưng vừa ngạc nhiên với biểu lộ hoảng hốt. Được gì giải đá ở Lào? Phú tiếp. Những diễn biến tình hình Lào đang báo động. Một quốc gia trong thế giới tự do, trong vòng tay bảo hộ của Mỹ có khả năng lọt vào tay cộng sản. Lào được Mỹ viện trợ không thua kém Việt Nam Cộng hòa. Những nội bộ chính phủ hoàng gia phân hóa, tranh giành quyền thế giữa các phe phái quốc gia. Đại úy Khang làm đạo chính, Lì Khai có một lượng lớn quân lính đã chân giữ nửa phần phía tây Lào. Khang Le tuyên bố trung lập nhưng lại bắt tay với Pathet Lào. Hai lực lượng liên minh đã chặn đứng cuộc tiến công khác quy mô của quân đội chính phủ Bonum Thủ tướng Phu My, Nô làm tư lệnh. Tiếp đó, Cộng sản Lào phản kích đánh quân chính phủ tà tơi, phải tháo chảy, bỏ mất vùng đất chiến lược ngã ba đường. Viên chăn Luân Phra Bang, Cánh Đồng Trung, tình hình đã báo động. Mỹ cho rằng chính phủ Hoàng gia Lào hiện không còn đủ lực chặn được bước tiến công của Cộng sản tiến vào đánh chiếm thủ đô Lào. Mỹ đang rất đau đầu, cố tìm phương cứu gỡ gấp chưng lặng đi, chăm chú lắng nghe, để rồi buôn chồn đến hoảng hốt, chết chết, thì ra tình hình ở Lào xấu đi đến thế. đúng vậy thưa cụ, Mỹ còn đang cay đắng vì vụ thất bại ở vịnh con heo Cuba, thì Lào đã kêu cứu. Kennedy nhậm chức, tuyên bố tiếp tục sự nghiệp của Eisenhower, người mà ông ta tôn trọng như nhà lãnh đạo văn bó song toàn, như bậc thầy. Nhưng Eisenhower thất bại ở Cuba làm Kennedy này sinh nghi ngờ học thuyết của tổng thống tiền nhiệm. Tuy nhiên thời gian không để cho Kennedy thay đổi, buộc ông phải theo lao, dù lòng tiên sách lược, từ nó đã giảm đi nửa phần tinh thần chiến đấu. Vũ ngừng lại để thay bình trả mới, chừng đọt điều thuốc, chăm chăm nhìn Vũ, kiên nhẫn chờ đợi, là sao Vũ tiếp. Chúng ta trở lại phân tích thế giới hai cực, thế giới tự do và thế giới cộng sản không ngừng đối đầu sông chết. Theo luận điểm của cộng sản, phải họ đang có lợi tế ở ba dòng thác cách mạng, dòng thác các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa. Dòng thác của khối không liên kết, được coi là thế giới thứ ba, gồm những nước thực hiện của cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, không cộng sản, nhưng chống các thế lực đế quốc xâm lược giống như cộng sản, rõ ràng là thiên tả. Dòng thác thứ ba là lực lượng công nhân, lao động nghèo, đấu tranh đòi quyền sống, chống bóc lột, ngay trong lòng các nước tư bản đế quốc, chứng tỏ họ đã giác ngộ tư tưởng mát, tuy nhiên là cung thiên về cộng sản, so sánh tương quan lực lượng giữa hai cực. Thì Cộng sản đông hơn, mạnh hơn, có lợi thế. Học thuyết nào có tam vòng ngăn chặn đồng thời cả 3 dòng thác đó, bảo vệ chặt các nước Cộng sản không còn đường phát triển. Phân hóa khối không liên kết khoanh vùng như vùng Đông Nam Á bằng chiến lược Domino xây dựng chế độ mà phía Cộng sản gọi là thực dân mới. Nam Việt Nam đặt trong quỹ đạo này, với dòng thác thứ ba họ cải lương chính sách xã hội, song song phát triển khoa học kỹ thuật, hình thành hệ thống thiết bị tân tiến sản xuất. Hàng hóa không còn bị xứng lao động công nhân chi phối Hình thái bóc lột thẳng dư toàn nhân loại Không chỉ đóng khung trong nhà máy Trong một quốc gia Tung Hòa Mô có mà nhận biết Cụ xem đây Chúng đang hút bao thuốc lá này Phải nộp vào quỹ bóc lột của họ ít hào Tôi mua chiếc đồng hồ này Đã đóng góp mất vài đô la Kể cả uống một viên thuốc kháng sinh ngoại Cũng không được miễn trừ bị bóc lột Vũ ngừng lại Cần gói thuốc mở chân Cả hai đô thuốc anh cảm thấy ông bạn già mất vẻ nôn nả lúc đầu lấy lại sự trầm tính muốn có Vũ nhớ lời đồng chí thành binh căn dặn cần phải giải thích phân tích kỹ cho nhóm trưng bầu hiểu rõ tình hình cập nhật ngô đình du chưa nới tay thanh trưng đội bộ giờ số đi hàng hai ngã số thiếu trung thành mỹ không phản ứng nhóm cần lao ly khai rung động sợ chết có đầu đụt cổ đã hàng công sức của tam bất hết thế trưng tỏ vẻ nhiệt tình muốn lắng nghe thêm Vũ phân chấn đi một hơi thuốc đổi tiếp Quay lại hồi đó, CIA bật đèn xanh cho phép chúng ta làm cuộc đảo chính, ép ông Diệm đuổi nhu cần, lại đúng vào thời điểm Mỹ thất bại ở biển con heo. Kennedy không cho phép sáu chồn thêm ở Việt Nam để tập trung đối phó với Liên Xô ở Cuba. Nhiều vậy nhu đã gặp may chu lại được. Nay lại Diệm biến xấu đi ở Lào, nghiêm trọng hơn có thể phá bỏ học thuyết Domino. Kennedy phái phó tổng thống của mình cấp tốc quay trở lại chính phủ Diệm, cốt để Việt Nam mạnh lên, ổn định hơn để cứu gỡ Lào không giữ được nào trong thế giới tự do thì Hạ Sai cũng phải giữ Lào trung lập trong khối không liên kết mới còn cơ hội phục hồi lại muốn vậy Nam Việt Nam phải giữ nguyên trạng hơn một lần ơn trên phù hộ cho anh em ông Diệm có lẽ tình trạng Lào phải nguy ngập lắm nên tháng trước Mỹ phải đưa 1.800 quân từ Okinawa qua Bangkok vừa đôi đưa tiếp một phân đội hải quân của Hạm đội 7 vào biển Thái Lan hung hồ vậy nhưng Kennedy đã kịp trấn an thiên hạ Mỹ chỉ muốn nước Lào hòa bình không chiến tranh Giải pháp trên bàn hội nghị không ở chiến trường. Phải công nhận là tổng thống Kennedy rất tỉnh táo, trí tuệ, khá tin gì trong tiên thoái. Ông ta dám đầu hàng trăm triệu đô la chỉ trong phủ cứu gỡ cho Lào, nhưng đâu phải vì quyền lợi của quốc gia nhỏ bé này, quyền lợi trong khu vực, trong thế chiến lược quốc tế của Mỹ đấy. Cụ thường nghĩ coi Lào còn vậy, Việt Nam này thì sao? Hơn quá đi chứ bảo vệ quyền lợi trong vùng, Mỹ phải đứng được ở miền Nam Việt Nam. Việt Nam phải vững mạnh như một tiền đồn của Mỹ. Đó đảng Việt Nam là mục tiêu chiến lược gắn chặt với quyền lợi của Mỹ. Họ cần có Nam Việt Nam chứ không phải cần gia đình ông Diệm. Mỹ không tự giữ được Việt Nam mà chính người Việt Nam mới giữ được Việt Nam cho Mỹ. Những người Mỹ ở đây đánh nhận đài chúng ta qua vụ đảo chính vừa rồi. Chúng ta có quyết tâm cao, có tinh thần chống cộng, đủ tài trí khả năng giữ vững một tiền đồn này không lọt vào tay cộng sản Hà Nội. Mặt khác. Vì thế đó anh em ông Diệm đã mất lòng tin của quần chúng Bất lực trước sự phát triển của Cộng sản Cuối cùng Bố nhấn mạnh từng câu lao ổn định Kennedy sẽ tập trung vào Nam Việt Nam Hành động nghịch lý của ông Nhu Giết những người quốc gia chống cộng để chống cộng Thái độ nghịch lý của người Mỹ thản nhân để mặc Nhu tấn công những người trung thành với Mỹ Không thể kéo dài hơn Thời cơ đang đến Khi chính chúng ta tác động vào Khi sự chuẩn bị đã chín bồi Mỹ sẽ nhận ra tôi tin là họ sẽ bật đèn xanh thêm một lần mà là lần có tính chất quyết định. cặp mắt của trừng lúc này đã ánh lên tia sáng của niềm tin, vũ yên tâm hơn. anh nghĩ đến công việc còn nhiều khó khăn ở phía trước. nhiệm vụ trên giao cho vũ lúc này là điều tra chính xác ý đồ âm mưu của mỹ, trước mắt tổng hợp thông tin cập nhật về hoạt động của phái đoàn phó tổng thống johnson, phái đoàn tham mưu quân sự của kennedy, phương thức chỉ huy của tư lệnh mỹ tại sài gòn. Của tướng Taylor, một bước ngoặt quan trọng đặc tính chiến lược, thời điểm thay đổi của hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ mới cũ để xác nhận được những đổi thay khác biệt. Suốt một tháng lao vào nhiệm vụ thu tin, lấy tài liệu vũ quan về từng bước thực hiện kế hoạch lâu dài giúp cho việc phát triển lực lượng ly khai của nhóm tâm huyết, mà những hạt nhân của nó luôn có diễn biến tư tưởng, sẵn sàng đổi màu nếu không được động viên kịp thời. Đại tá Đỗ Mậu đi theo đoàn Marcel Taylor, Walter Rostow. Thành sát một số tỉnh miền Tây, cực nam miền Trung, những nơi từ đầu năm đến nay đã có hơn 400 lần nhỏ lớn bị Việt Cộng tấn công trực diện bằng lực lượng quân đội chính quy Sài Gòn. Thầy Lo và Rostow, đặc biệt chú ý đòi tập trung nghiên cứu tỉnh lệ Phước Thành cách thủ đô Sài Gòn 50 năm rằm, đã bị Việt Cộng lần đầu tiên tấn công ban ngày diệt chết thiếu tá tiểu khu trưởng kiêm tỉnh trưởng Nguyễn Minh Mẫn, cùng phó tỉnh trưởng và một số sĩ quan viên chức tỉnh. Độ màu vắng mặt nên Vũ chưa thể có trong tay văn bản ký kết giữa Phó Tổng thống Johnson Sơn và Tổng thống Diệm, thỏa thuận giữa hai chính phủ về hàng loạt vấn đề quân sự, chính trị, kinh tế cho niên khóa 1961-1962. Vũ phải bám sát Trần Kiếm Tuyến, góp nhặt từng phần báo cáo về trung tâm cho kịp giữ thời gian giá trị. Tuyến tiết lộ Tổng thống Diệm đã chấp thuận với Johnson Sơn, từ nay Mỹ, cụ thể là Bộ Tư lệnh quân Mỹ tại Sài Gòn, đảm nhận vai trò tích cực. Chỉ đạo kiểm soát mọi hoạt động quân sự Mỹ Việt tại Nam Việt Nam. Trước mặt Mỹ đưa qua 8000 quân đặc nhiệm đã được huấn luyện kỹ. Lực lượng này đảm đương nhiệm vụ quân báo trinh sát, chi hú biệt kích người Việt đánh ra biên mặc. Xu quân này vào Sài Gòn bằng bình phong chuyên viên từ thiện qua cứu trợ nạn nhân bị lũ lụt tại đồng bằng sông Cửu Long và tại miền Trung. Họ sẽ hoạt động cứu trợ thực sự để báo chí thông tấn chụp hình quay phim sau đó lần lượt phân tán bí mật nằm trụ lại ở một số căn cứ đã được quy định cùng lúc 400 cố vấn hành chính công khai vào Việt Nam số này được phân bố làm việc chung với viên chức Việt Nam từ cấp cơ sở đến trung ương họ có nhiệm vụ giúp chính phủ Việt Nam khoa học hóa nền hành chính quản trị trong hợp với sự phát triển của các chương trình viện trợ Mỹ và viện trợ của các nước phương tây đang tiếp tục mở rộng chính quyền Sài Gòn phải mạnh về hành chính quản lý xã hội đây cũng là bước làm nền cho quốc sách ấp chiến lược đã được phê duyệt và bắt đầu thực hiện. Lần khác, tuyên đã thấp giọng nói nhỏ vừa đủ nghe với Vũ. Về sức lực của tân tổng thống Kennedy đối với Việt Nam, Lucian Connell cho tôi biết, Bộ trưởng Ngoại giao Dean Rusk và Bộ trưởng Quốc phòng McNamara tuy nhất trí với nhau, bất cứ giá nào cũng phải cấp tốc cứu nguy cho chế độ Việt Nam Cộng hòa đang suy yếu trước sự lớn mạnh của Việt Cộng. Nhưng Dean Rusk lại không đồng tình với McNamara. Đã cam kết quá sâu với ông Diệm. Bruce cho rằng cả Kennedy lẫn McNamara đã đặt cược vào con ngựa báo trước sẽ thất bại, con ngựa Ngô Đình Diệm. tuy lấy làm đắc ý cách nhận xét của viên Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, giúp anh ta thấy được vấn đề cốt lõi là Mỹ bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa bằng mọi giá, nhưng không phải bảo vệ riêng ông Diệm. Tuyến mỉm cười đầy lạc quan kết luận. Với sức mạnh của một siêu cường, Mỹ từ sức bảo vệ cho Việt Nam Cộng Hòa, Quyết tâm của Mỹ đã rõ, nửa tỷ đô la đang chảy vào Sài Gòn, chúng ta không phải lo vấn đề cộng sản như các vị đã đánh động. Dù mới đây Việt Cộng như báo chí phương Tây loan báo đã kiểm soát 80% nông thôn Việt Nam, ngay trong thành phố Việt Cộng đã đánh vào những vị trí mà Sài Gòn cho là được bảo vệ an ninh tối đa. Thu thật vị anh, giọng tuyến vui hơn nói với Vũ. Chúng mình chỉ phải quan tâm đến một phía, anh em ông Diễm, nhất là ông Du Đã lên hương nhờ lời tông bốc quá đáng của Johnson, John. sơn Cả hai vẫn trả đũa không nới tay Với những người quốc gia chân chính Vấn đề sống chết tùy thuộc phương cách Ta nắm mắt thời cơ có kịp không thôi Đó ràng Tuyến không còn mập mờ Thái độ dứt khoát quyết liệt của tay trùng mật vụ ngăn mật của cô vấn Ngô Đình Nhu Khiến vụ không giữ nổi trầm tĩnh Bốn có của mình Anh trùm lên ôm chặt tuyến Đều lộ lòng tin cậy tối đa Đội vũ kể lại cho tuyến nghe câu chuyện Do đại tá mậu tương thuật. Thông qua sự tiết lộ của cháu ruột ông ta, đại úy Đỗ Thọ hầu cận tổng thống Diệm ngày đêm đã chứng kiến. Hôm ấy, tổng thống Diệm giao cho vợ chồng Nhu tổ chức bữa tiệc gia đình khoản đại phái đoàn phó tổng thống Johnson. Sau khi phái đoàn đang hoàn thành xong nhiệm vụ giữa hai chính phủ, nhưng bữa tiệc đó bất ngờ lại vắng mặt hai người, phó tổng thống Johnson cùng tướng Thầy lo đi thăm hạm đội 7 chưa về kịp, còn cố vấn Ngô Đình Nu đang huế bị cảm gió điện về xin cáo lỗi. thăm mưu quân sự nhà trắng Walter Roscoe thành nhân vật chủ yếu trong bữa tiệc chiếu đái đại sứ Lo Tinh và bà cố vấn Ngô Định Du ngồi bên, vô tình ba người tách ta chuyện trò khá tự do. Tolstoy đã nói với bà Ngô rằng, ông đã có cảm tưởng là khi làm việc riêng với phó tổng thống Johnson, ông Lo Tinh chính là đại sứ của tổng thống Diệm chứ không phải là đại diện toàn quyền của tổng thống Kennedy. Thế rồi vài hôm sau, bà Ngô nhắc lại câu nói đó với chồng, ông Du ngạc nhiên không hiểu ý Tolstoy, bà Ngô giải thích, ngay từ buổi đầu qua Sài Gòn Đại tư Lọt Tình đã tâm sự với Bảo Nhu. Ông ta cả tin, dành cho bà cảm tình đặc biệt, không rẻ giật tiết lộ rằng Mỹ sẽ thức khắc tăng viện trợ, công khai bảo vệ, ủng hộ, cùng cố uy tín chế độ Sài Gòn và cá nhân Tổng thống Diệm, nhằm giữ tình hình Nam Việt Nam ổn định để Tổng thống Kennedy cần tập trung giải quyết vấn đề Lào, vấn đề an ninh khu vực. Do vậy, Bảo Nhu chẳng ngạc nhiên khi Johnson biểu dưng thành quả ngăn chặn Cộng sản của Việt Nam Cộng Hòa. Để các ông diệm như chất chiêu của Anh Quốc và nhanh chóng ký kế kết nhiều dự án của Việt Nam thông qua đại sứ lò tình trình duyệt. Bên tham mưu của Kennedy, Walter Rostow, trong khi làm việc với nội tình, hắn cảm thấy nội tình đứng hẳn về phía tổng thống gierm, quên mất uy trí đại sứ của mình, mà nhu còn đắc ý khoe rằng bản nắm được linh hồn của chủ nhân tòa Bạch ốc phương Đông, còn ông nhu trầm tĩnh thận trọng. Đỗ Thọ nhận xét, khi tuần lại nguyên văn đoàn ông nhu bàn luận với bà vợ Mới đây thôi, Bộ trưởng Quốc phòng McNamara xác định giải quyết vấn đề Việt Nam phải bằng biện pháp quân sự, phải cho nhà cầm quyền Hà Nội thấy sức mạnh của Mỹ phải được tận dụng, không phải chỉ để tan đe. McNamara đã cử tướng Thầy Lò qua Sài Gòn thành lập ngay Bộ Tư lệnh Mỹ tại đây để trực tiếp kiểm soát, chỉ huy mọi hoạt động quân sự trên danh nghĩa điều phối các lực lượng đồng minh. Em thấy đấy, nó là của bên Mỹ, Úc, Phi, Đài Loan, Đại Hàn, thực chất là quân đội hỗn hợp chứ còn gì nữa. Vậy thì lực lượng quân đội ta, cả bộ tư lệnh Việt Nam cũng phải chấp nhận sự điều phối của tư lệnh Mỹ chứ sao? Hàng trăm xe tăng, xe bọc thép, máy bay các loại, cả chiến nạm tuần dương, hiện còn phải chờ cố vấn Mỹ điều khiển. Mỹ đã từng bước nhảy sổ vào cuộc trực diện, ăn thua đùa với Việt Cộng rồi. Anh nghĩ đến giải pháp chính trị, xem mới tác dụng, cơ chế chính trị với khẩu hiệu độc lập, tự do chỉ còn để trang trí, lời biểu dương của Johnson về chế độ với ông cụ nhà ta là xảo. Có điều chúng ta không lo Cộng sản xâm lược Vì Mỹ quyết chặn Cũng không lo Mỹ trắng trợn giật đồ ta Khi Mỹ tự cho mình là cầm đầu khu tự do dân chủ Giá nào Mỹ không phải dùng người Việt Lật đồ người Việt Đây là thời cơ Dành cho chúng ta vững tâm Tập trung sức mạnh Đập tan ý đồ tranh giành quyền lực Nói kiểu Việt Cộng Chúng ta không sợ thù xa là Cộng sản và CIA Mà phải đề phong kẻ thù trước mắt là bọn phản trắc Ngay trong đội bộ Khi ta nắm chắc quyền lực thì dù tổng thống Kennedy hay bất cứ tổng thống nào cũng phải ủng hộ chúng ta. Bây giờ chúng ta phải tính thôi. Em giữ lại số ngân khoản dự tính trên nước ngoài, cần tạm chi cho Lê Quang Tung tuyển tăng thêm vài đại đội lực lượng đặc nhiệm cho cao suy bĩ, phát triển lực lượng thanh niên, thanh nữ Cộng hòa bán vũ trang. Phần năm điều quân số nếu quân nhân lên đủ hai trung đoàn, bảo Anh Thuần, Du Di từ ngân sách điều phương quân. Anh sẽ cắt phần ngân sách ấp chiến lực sang cho Tướng Y và Hiếu thành lập thêm hai tiểu đoàn cảnh sát giã chiến. Chúng ta cần củng cố lực lượng riêng, đủ sức thường trực để phòng đảo chính. Mối lo cộng sản còn xa, mỹ về lo cho chúng ta, phải không nào? Dù chỉ giai đoạn mỹ cần giữ ổn định ở đây, thời gian đang dành cho chúng ta tập trung đập tan ý đồ lật đổ, diệt gọn các mầm bống đối lập trước mắt, phải đưa bọn chính trị suy thịt, bọn phản bội đâm sau lưng ta trong vụ đảo chính vừa rồi đã tòa quân sự mặt trận, sự thật nặng để tẩy não. Chứ không chỉ đắn đe, những đứa còn nuôi cơ hội giành quyền lực. Em hiểu rồi chứ? Nếu chúng ta có khả năng đổ mạnh, giữ được mảnh đất tiền đồn bảo vệ quyền lợi của Mỹ trong khu vực, Mỹ phải cần, phải ủng hộ ta. Nghe Vũ kể xong, tuyên thốt lên. Kỳ lạ, một sự trùng hợp kỳ lạ. Nhưng Vũ chẳng có chi lạ lạ. Bản chất của số nhân vật chống cộng này, dù mạo nhân là quốc gia yêu nước, suy tư của họ tất nhiên là trùng hợp. Vì lẽ phát sinh tự tham vọng quyền lực như nhau, có đều sự trùng hợp của tuyến với nhu và đô màu. anh nghĩ đến câu nói của đồng chí Thành binh, ta khéo bày thế, chỉ hướng tìm nơi, chúng sẽ hại nhau tự đào huyệt chôn chủ nghĩa thực dân mới cho mà coi, thật chi lý. một giờ đêm ngày mùng 1 tháng 10 năm 1961, văn phòng tổng nhà an ninh quân đội Sài Gòn nhận điện báo của Tín an ninh quân đội tỉnh Bình Dương Đại tá Hoàng Thụy Năm, trưởng đoàn Việt Nam trong Ủy hội Kiểm soát Đình chiến quốc tế, bị bắt tại nhà riêng ở Thủ Đức, 6 giờ sáng điện báo tiếp theo. Đã tìm thấy thi hại đại tá Năm trong khu vườn trái cây lái Tiều, cạnh sông Sài Gòn. 7 giờ sáng, Bộ trưởng Quốc phòng Chính phủ Sài Gòn nhận lệnh trực tiếp của Tổng thống Ngô Đình Diệm thành lập tức khắc ban điều tra vụ mưu sát viên sứ quan cao cấp này, đồng thời có nhiệm vụ tổ chức tăng lễ theo quân cách hy sinh cho Tổ quốc. Thông thường, Bộ Quốc phòng chuyển giao cho Tổng nhà an ninh quân đội thi hành lệnh trên. Nhưng vụ sát hại này được coi là nghiêm trọng. Bộ Quốc phòng đặc cử Thiếu tướng Mai Hư Xuân, thanh tra của Bộ phối hợp với Tổng giám đốc, Tổng nhà an ninh quân đội, cùng chỉ huy ban điều tra cũng là ban tăng lễ đặc biệt. Lệnh trên đưa xuống, đúng với thời điểm Đại tá Đỗ Mậu còn đang tham gia đoàn cao cấp quân lực Việt Nam Cộng Hòa hướng dẫn phái đoàn Bộ Quốc phòng liên hợp với Tư lệnh Hạm đội 7 Thái Bình Dương của Mỹ đi nghiên cứu Vịnh Cam Ranh bán đảo sơn trà đà nẵng đại tá đỗ mậu điền về văn phòng tổng nhà an ninh cử phụ tá lê nguyên vũ thay thế cùng tướng mai hữu xuân chỉ huy ban chuyên án gồm có nhà an ninh quân khu thủ đô sở sưu tra tổng nhà do thiếu tá trần văn thăng đại úy nguyễn đình hải tuyển lựa hơn mười sĩ quan hà sĩ quan chuyên nghiệp thực khác theo lệnh tướng xuân đã đến hiện trường trước miền đông nam bộ còn âm u trong mùa mưa mưa tưởng cơn ngắn rồi tạnh cây cuối không kịp trú mình chờ đáo, con đường lên bên cát nước đọng từng vũng, ngập vài đoàn chúng thấp, nắng trưa phản sáng như mặt gương, tướng quân Mạch Vũ đi chung xe của ông, đã gặp nhau ba bốn lần, họp nhóm tương tá ly khai, ông ta tìm Vũ như tin tưởng đổ màu, nó thẳng không e dè. Vũ Trừng Thuần nói với tôi, đệ tá hoàng thủy năm bị việc cần bắt cóc sát hại, thi hài được tìm thấy ở bờ sông lái thiêu cách nói bình tản đáng sợ. Không một chút cảm xúc trước cái chết bi thảm của một sĩ quan cao cấp đầu tiên bị Việt Cộng giết. Xuân mỉm cười mỉa mai. Giết ngay tại Thủ Đức, lái tiêu, chỉ cách Sài Gòn 15 cây số, một vùng an ninh tối đa. Nó là ông Thuần chỉ quan tâm đến tang lễ thôi. Giao tôi làm chủ lễ, dàn chi tiết, phải có xe kéo pháo đặt quan tài quân kỳ quân nhạc, các đơn vị đủ binh chủng dĩ hoành đưa tiễn, phải có điếu văn, báo chí lên án Việt Cộng giã man tàn bạo toàn quân dân đau buồn hứa hẹn quyết trả thù được hận ông ta nhân mạnh lệnh tổng thống phải thận long trọng tướng xuân dừng lại lấy gói xì gà loại nhỏ có cán sản xuất từ cuba thuộc là havana rất hiếm ở sài gòn ít người có được ông bơi bú cả hai buổi thuốc ông tiếp khi tìm được xác ông nằm đơn lệnh của ông Thuần tôi điện thoại ngay cho thiếu tá thằng dặn lên gấp thủ đức rồi lái thiếu nắm bắt tình hình tranh thủ báo cho tôi tin tức sơ khai Trước khi chúng ta tới, thằng đã kéo theo bác sĩ quân Pháp, sĩ quan chuyên án, chỉ sau một tiếng nhận lệnh đã có mặt tại hiện trường. Thằng về trình tôi cùng một tờ giấy ghi màn án tử hình của Việt Cộng được gai trên ngực áo sát chết. Mẫu giấy thằng đã từng phát hiện vài chục lần, nhận ra ngay đó là hành động quen thuộc của bọn Lê Quang Tung, Dương Văn Hiếu, chẳng cần mất công sức điều tra thêm. Vũ với vẻ kinh ngạc thì đã Thiếu tướng đã biết được bọn sát nhân là ai rồi. Còn cần gì phải đi điều tra hiện trường? Ông có chừng phạm phải điều cấm kỵ đấy. Chúng ta vẫn cần phải điều tra, nhưng không phải tìm bọn sát nhân, mà là tìm nguyên nhân gì đưa đại tá Hoàng Thụy Năm, bạn tôi và cửa tử. Đại tá Đỗ Mậu càng biết đó ông Năm, một sĩ quan trí thức, được Pháp đào tạo, nhưng trung thành với chế độ quốc gia, không thuần phục người Pháp. Đã có lúc phòng dịch Pháp nghi ngờ đại tá Năm thân cộng sản, tôi phải phân giải. Ông Nam có lòng nhân đào không chịu sát hại người dân vô tội, nên không thi hành triệt để lệnh trên. Không hề có dụng ý nới tay với việt cộng. Đại ta năm tỏ ra không phục quá đáng tổng thống Diệm ở chỗ đồng quan điểm chống cộng sản, chống pháp, đưa Việt Nam vào cộng đồng thế giới tự do của Hoa Kỳ. Vậy nguyên nhân nào đã khiến anh nghe ông Diệm phải giết ông năm đã tá bầu và ông nữa, đã có kinh nghiệm qua số vụ bêu sát tương tự rồi. Chúng ta cần nghiên cứu để tìm rõ lý do chính xác, đề phòng an nguy cho cả chúng ta không giải gì đi tìm sự thực để thanh binh cho Việt Cộng. Tướng xuân dùng bàn tay đập nhạy lên gối vũ cười giả lạ. Các ông bên An Bình biết đó biết kỹ hơn ai kiểu cách của bọn Tùng Hiếu đứng trong vụ này khó hiểu đấy. Hoàng Thị năm không liên can vụ đào tránh không riêng liêu chính trị đảng phái nhất mực trung đành với Tổng thống Diệm không gây cốt thù nghịch với ông Du tại sao phải chết thiếu ta thằng kệ. Mỗi chiều thứ bảy ông năm thường về chạy vườn cây nghỉ cuối tuần, chỉ có một ông chú họ đã lớn tuổi coi sóc trang trại này. Hôm qua, tài xế và một lính cận vệ đưa ông ta về xong, cả hai xin phép đã chợ búng thăm nhà, khuya mới trở lại. Cũng tối đó, ông chúo quả năm lại có hẹn đi ăn dỗ nhà ông bạn ở bên cát. Bọn sát nhân đột nhập đúng lúc ông năm chỉ có một mình. Cái trại vài trăm thước mới có nhà dân, người ta cho biết khoảng 10 giờ đêm. Có nghe tiếng ô tô đã vào phía trang trải. Cuộc bắt cóc diễn tiến có tính toán kỹ, nắm tình hình thời gian chính xác, cách thực hiện gọn gàng. Mưa đêm xóa đi nhiều dấu vết, lối xe vào ra trên con đường vồ chạy in vết lẫn lộn xe nhà xe khách. Trong nhà không có dấu hiệu trông cự, đồ đạc nguyên trạng, cửa mở tự nhiên, dễ hiểu thôi, những kẻ sát nhân và nạn nhân đã biết nhau, chứ những hồng súng ông nam phải phục tùng đi theo chúng. Tại trung ủy Trưởng Ti An Đình quân đội Bình Dương nói rằng và nhà dân ở bờ sông cạnh hiện trường độ 200 thước. lúc đó còn nghe tiếng súng máy nổ, thấy ánh đèn le lói. ngay chỗ sau này tìm thấy xác ông nằm thiếu tá thắng xác nhận là đúng, vì còn dấu vết súng máy cập bờ, đầu mối con đường mòn tương đối lớn xe hơi chạy vào được. sắp xếp số tiền thu nhập trên, tôi dự đoán họ định bắt đại tá nằm đưa bằng xe hơi ra bờ sông, khoảng cách hơn hai cây số, vườn cây đệt bắn cho nạn nhân xuống xuống máy trở đi rằng ngòi cần bắn súng đưa đến một nơi nào đó có thể đến bờ sông để tấn năm tường có cơ hội thoát thân đã chống cự buộc họ bị giết thôi chỉ để giết chúng đã giết ngay tại nhà chẳng khó khăn gì hiện trường bị mưa lớn đội lực lượng quân địa phương dẫm lội xóa dấu vết hết lộn xộn có phân tích chính xác Vũ nghĩ đến tướng Mai Hữu Dần từng làm sở liêm phóng cho người Pháp Pháp trở lại lần thứ hai ông ta lại được quân đội Pháp tuyển dụng đào tạo thành sĩ quan cả chục năm chỉ huy ngành tình báo an ninh doanh nghiệp vụ nghe ông phân tích vũ cũng nhận thấy khá sát đúng thực tế diễn tiến anh tán dương thiếu tướng suy diễn quá nhanh chính xác thật xin khâm phục theo tôi có đủ hiện tượng chứng tỏ bọn lê quang tung dương văn hiếu ý định bắt đại ta nằm đưa đi chỗ nào đó khai thác trước chúng cần tìm điều chúng ta biết để sau đó sắp nạn dìm sông khi sùng máy đưa đến nơi thuận lợi có thể chúng cũng bị bất ngờ khi đã đến bờ sông đại tá nằm biết là nguy hiểm đã chúng cự cầu thoát buộc chúng phải ra tay giết chết như vậy trong bọn họ đã có mặt tôn hoặc hiếu chúng đủ thẩm quyền mới hạ thủ liền tay có thể như thế đấy tương xuân như tự nói với mình phải có vấn đề nghiêm trọng gì đó buộc họ phải giết người lại là một đại tá phải tính đến hậu quả chứ loại trừ danh quyền lực tiền bạc đó đảng không phải tư thủ vậy là vì nguyên nhân gì vậy Tương Xuân quay sang nhìn Vũ, trên hỏi: Ông nghĩ sao về vụ này? Vũ lắc đầu. Khó hiểu thật. Tôi đang nghĩ tới ngoài các yếu tố thương tình buộc người ta phải giết người, đã tám năm còn có vấn đề nhiệm vụ. Tương Xuân như đau lên. Ông có lý. Chúng ta về xem xét thiếu ủy hội quốc tế kiểm soát đình chiến. nơi ông năm được cử giữ chức vụ trường phái đoàn Việt Nam, cái ủy hội có danh không thực. Cả mỹ, cả ông Diệm đã phá bỏ hiệp định Geneva, nhưng vẫn công nhận nó tồn tại, phải tìm con hướng này, mày đã phát hiện được nguyên nhân đây, phải đòi. Đại úy Ngô Kim Long liên tục 4 năm thông dịch cho đại tá Năm, hắn là đệ tử cũ của tôi, hi vọng đòi, chờ tôi nghe ông Vũ. Sau vừa đến hiện trường, thiếu tá Tăng, đại úy Hải cùng các sĩ quan binh sĩ túc trực sẵn sàng đón thiếu tướng Xuân và Vũ. Toàn khu vườn mang cụt kéo dài một đoạn bờ sông được cô lập, cảnh gác cẩn thận. Thi hại nạn nhân đã được đặt trên băng ca phù vài trắng Thiếu ta thằng báo trình đã hoàn thành mọi việc chụp hình, khám nghiệm tử thi, lập biên bản đúng thủ tục pháp y Cả họ lẫn thiếu tướng thanh tra quốc phòng không quan tâm gì thêm Khi chính bộ trưởng quốc phòng đã xác định trước Đại tá Hoàng Thụy Nam bị Việt Cộng bắt cóc, ám sát Báo đài cũng đồng loạt đưa tin như vậy Sau đó bàn tăng lễ chỉ bắt tay vào việc tầm liệm Người ta đã đặt bàn thờ khói nhan đèn cây cánh thi hài ngay từ sáng sớm Giật nhập quan mau lẹ trước sự hiện diện chỉ một thân nhân của đại tá năm, ông chú già buồn nhưng không khóc thành tiếng. Đoàn xe lĩnh chờ quan tài về Sài Gòn, người ta sẽ làm lễ rất long trọng vào sáng hôm sau, ngay tại hội trường Tổng tham bưu, khi điều rồi tiễn đưa cố đại tá về nơi cực lạc. Linh mục bầu dưỡng về Sài Gòn hai ngày rồi, hôm nay trao luận mới có điện thoại cho Vũ, nói cha cần gặp, Vũ vội vàng lái xe đến tu viện đường Nguyễn Thông thấy về khẩn trương trên nét mặt hay bị linh mục vũ đoàn tra câu vấn đề quan trọng sau vài câu thăm hỏi cha đứng và đề ngay ông vô cho mời tôi về gặp ông ấy nhờ tôi đi cùng đại sứ pháp doctor lavoute qua paris tiếp xúc với với phạm ngọc Thuần thấy biết người này chứ vũ đáp ngay thưa cha tôi chỉ nghe tiếng ông ta là thành viên của mặt trận giải phóng Việt nam đúng vậy họ là người của công sản hà nội Ông Thuần làm đại diện cho chính phủ miền Bắc của Pháp. Qua đại sứ là Lalotte, giữa ông Nhu và ông Thuần đã có hai lần trao đổi với nhau. Ông Thuần đồng ý tiếp đại diện của ông Nhu tại Paris, người đại diện đó là tôi. Ông Nhu cử tôi có đó sáng mai đây. Vũ Tọi vẻ sừng sút. Chẳng lẽ Tây Ung Nhu trao đổi trực tiếp với Phạm Ngọc Trẩn, có nghĩa là với Cộng sản Hà Nội? Linh Mục Dưỡng lắc đầu. Chứ phải là trao đổi trực tiếp với nhà nước Cộng sản đâu. Ông Thuận đồng ý tiếp đại diện của cố vấn chính phủ Sài Gòn nghe đó ý kiến của ông Như, sau đó mới báo về Hà Nội. Phần tôi chỉ có nhiệm vụ thông báo với Phạm Ngọc Thuận rằng Tổng thống Ngô Đình Diệm và chính phủ Sài Gòn thống nhất quan điểm lập trường với chính phủ Hà Nội chống Mỹ can thiệp vào miền Nam Việt Nam. Chính phủ Pháp đóng vai trò trung gian thực hiện hiệp định Geneva. Hai chính phủ Nam Bắc trực tiếp đối thoại về tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Điều kiện tiên quyết cho cả hai miền là phía cộng sản ngừng chiến tranh. Sài Gòn sẽ công khai tuyên bố chuẩn bị can thiệp, cùng đuổi Mỹ ra khỏi Việt Nam. Phần Nalote thông báo chính phủ Pháp chấp thuận tôn trọng nền độc lập dân tộc của Việt Nam trong khối Liên hợp Pháp. Đừng tôi đi Paris là bí mật, tuyệt đối bí mật. Những việc quan trọng đến sự sống còn quần nửa nước Việt Nam này, trong đó lại có chúng ta, cả giáo hội nữa, nên tôi không thể giữ bí mật với thầy và ông trọng. Cha cáo văn luận lên tiếng. Tôi và cha bể trên đã có trao đổi. Nhật trí phải cho hai ông biết. Quan trọng là hành động của ông Nhu nguy hiểm quá. Cụ Tổng thống có biết và có đồng quan điểm với ông Nhu không? Giờ còn những người Mỹ ở đây, họ biết được phản ứng ra sao. Đó là ông Nhu đã phản bội họ. Tôi nhớ tháng 5 vừa đổi, Tổng thống Kennedy sang Pháp. De Gaulle đã phát biểu, nên tranh tủ chủ động giải quyết vấn đề hòa bình cho Việt Nam độc lập, thống nhất, dựa vào những điều cơ bản hiệp định Geneva. Ông ta thấp giọng nói nhỏ với Tổng thống Kennedy, nước Mỹ không nên để thất bại ở Việt Nam, ý nói là Mỹ không thể thắng được. De Gaulle đã làm cho nhà lãnh đạo trẻ tuổi của Hoa Kỳ bất bình, chạm vào tính yêu thắng của Kennedy, bây giờ lại thêm là đầu tè đụng tay quân Việt McNamara, chỉ có điều, châu bỏ húc nhau, đuổi mũi chết thôi. Trang dưỡng đăm chiêu gật đầu Đúng vậy, chúng tôi muốn nông trọng và thầy phải tìm yêu vụ này, thăm dò ý của diệm. Người mà chúng ta hết lòng phù trợ Ra sao Tôi không nhận lời ông Nhu qua Pháp Cũng không được Ông Nhu can dặn không được tiết lộ với ai chuyện này Kể cả khâm mạng tòa tánh ở đây Tôi càng không dám hỏi ý cụ diệm Mới đem bàn với thầy và ông trọng Thử lo phía người Mỹ Coi họ có biết vụ này không Phải tìm cách ngăn họ Nếu họ nghe được gì liên cán đến chuyện đi đêm này Đúng lúc này Anh Huỳnh Văn Trọng vừa đến bố tóm lực nội vụ cho anh nghe Chồng ngâm giây lát Anh chồng gật gù chồng đãi Bù ông nhu về văn hà nội có khả năng bọn Syria đã biết, cũng chính là vấn đề này đã đưa đại tá hoàng tuyệt nằm đến cái chết. Thật bất ngờ, anh chồng đã làm cho cả hai linh mục kinh ngạc, bố cũng phải sừng sút trọng tiếp ngay. Như chúng ta đã biết, nhu đất cam bọn mỹ nhất là nhóm Syria ở đây, nhu có đủ chứng cứ côn bài colon mua thuộc su tướng tá làm binh biến diệt nhu cần, dù đã mạnh tay trả thù những tên gọi là phản bội đâm sau so lưng ông ta nhu vẫn chưa hạ dần, nhũ đi xa hơn đối đầu với mỹ, ông ta giải thích với đại tá hoàng thụy năm tôi cần để kennedy hiểu mỹ muốn đứng được ở việt nam phải công gô đỉnh nhu, không ai khác được. đã ra lệnh cho đại tá nam mắc ngoặt với manelli, trưởng phái đoàn ba lan trong ủy hội quốc tế đỉnh chiến, đề nghị manelli chuyển lời, nhu muốn trao đổi với les homes đời điện biên phủ kế hoạch hợp tác chuẩn Mỹ tiến tới hòa bình. thêm cho đại tá nam yên tâm hoàn thành nhiệm vụ, nhu giảng giải. Mỹ đã thành lập bộ tư lệnh riêng tại Sài Gòn, tăng cường lực lượng cố vấn quân sự cài cắm toàn bộ quân lực Việt Nam, chui hết, đưa qua mấy chục ngàn cố vấn hành chính chính trị xâm nhập hết hệ thống chính quyền các cấp, quyết gà tô đà, đưa thêm tay sai trung thành vào nội các chính phủ, biến Đông Cổ thành bộ nhìn, đã lộ đó bộ mặt thực dân, nó như cộng sản, thực dân kiểu mới chẳng sai. Ngưu nó thẳng ra ý đồ của ông ta, ve vãn Hà Nội chỉ nhằm trả đòn Mỹ. Cao nhu Hà Nội đã biết và đang rất quan tâm việc Mỹ chuẩn bị can thiệp bằng quân sự vào miền Nam. Khi Sài Gòn lên tiếng chống Mỹ can thiệp, họ đã đặt yêu cầu Hà Nội sẽ ngừng chiến. Thời gian của tiến trình thương lượng sẽ dành cho nhu thế chủ động. Cầm chân Mỹ lại ở miền Nam ở mức yêu cầu, Mỹ phải chấp nhận sách lực của anh em ông Diệm tiếp tục viện trợ bảo vệ tiền đồn. Cơ hội dành cho nhu hoàn chỉnh quốc sách, ấp chiến lược, chỉnh đốn quân đội, tập hợp lực lượng tôn giáo chính trị. Tranh thủ giải quyết bọn cơ hội duy trì an ninh chính trị xã hội, phát triển kinh tế, nâng cuộc sống của dân. cộng hòa việt nam sẽ mạnh, đủ mạnh quật lại cộng sản không riêng ở nam và cả phía bắc. người mỹ phải ý thức, phải tin, sách lực domino, chiến lược toàn cầu, quyền lợi khu vực, cần phải có một nam việt nam mạnh, một tiền đồn trong vùng vững chắc. mỹ ngồi yên, tọa hưởng. ông Dũng tin với miếng đòn hiểm này, hà nội bắt mồi ngay, còn mỹ về kịp thời ôm nhô không còn đủ thời gian cho bọn mỹ ở đây chuẩn bị người thay thế ông diệm. dù nhân mạnh, không ngờ hai đối thủ mạnh, không sản hà nội chưa đủ sức khi bị mỹ cẩm chân còn mỹ không thể trong ves xe của pháp tự mình làm tất cả để công khai xâm lược. nhu chỉ sợ kẻ thù trước mắt nguy hiểm, cận kề đó là bọn đảng phái từng lãnh do mỹ mua chuộc làm bạo loạn, lật đổ, cướp quyền lực của anh em ông ta, phải kịp thời trước khi mỹ có đủ lực lượng tay sai trong tay sẽ đúng lúc cho Kennedy biết. Nu sẵn sàng bắt tay với Hà Nội đánh chúng huyệt hiểm này, mạnh như mi cũng phải rung động. Nhưng âm mưu xảo quyệt của Nu không thuyết phục được Hoàng Thụy Nam. Dù được pháp đào tạo, đã quy thuận ông Diệm ngay từ đầu, nhưng vẫn là người tin cậy của Syria. đã ta năm nhận lệnh của Nu đã sắp xếp cho Nu và trường phái đoàn Maleniy gặp nhau hai lần dưới chiếc du thuyền danh nghĩa du ngoạn trên sông. Nhất cử nhất động của Nu, đã ta côn bài đều chụp hình ghi âm vì Hoàng Thụy Nam đã báo cáo cho Syria từng tận đã sương lo tình trong một buổi du ngoạn với bà cố vén cô định nhu tỏ ra thân tình khuyên bà nhu nên ngăn ông chồng không nên tiến xa hơn xây gia chưa giết ngủ nhưng nhu đã giết hoàng thủy nam thức khách câu chuyện ly kỳ của anh trọng làm cho mọi người lo lắng tất cả im lặng khá lâu anh trọng tiếp có thể nhu còn tâm đắc ngón đòn của ông ta nên tiếp tục tìm đường khác về bán hà nội rồi sơn tổ trưởng xây gia sài gòn nhờ tôi dịch bản ghi âm malali nhu trao đổi Một báo cáo của Manly gửi cho đại sứ Ba Lan ở Hà Nội, họ dùng tiếng Pháp, nhân dịp tôi dò hỏi thêm, viết choch Sơn cho biết, nhu đề nghị Hà Nội ngừng chiến, tập trung quân về cứ điểm, tạo cho tình hình ổn định, ông ta sẽ có cơ đề nghị Mỹ rút lực lượng cố vấn quân sự về nước, nhu từng bước tổ chức dân chúng đòi Mỹ thôi can thiệp, hai miền Nam Bắc tự giải quyết tình hình nội bộ của Việt Nam, Mỹ không còn lý do gì tồn tại, nhu cho rằng mục đích của Hà Nội chỉ cần miền Nam chống mỹ sẽ chấp thuận kế hoạch của ông ta. Kế hoạch mà Nhu Tin sẽ thắng Hà Nội chắc chắn. Không thành công phương pháp mà Lonny bị Đại tá Năm đã để lộ, Nhu chuyển qua đường dây khác, đại sứ Pháp Lalotte môi giới để cho Dương đại diện Nhu qua Phan tiếp xúc với Phạm Ngọc Phần, coi mọi thuận lợi hơn khi chính phủ De Gaulle sẵn sàng tiếp tay, nhưng tôi nghĩ làm cách nào che giấu nỗi cơ gia, công việc tiết lộ Nhu có thể xử lý tra như Đại tá Năm không? Liên mục Cao Văn Luận lo lắng thật sự xin chào cứ lấy cớ gì đó từ chối không nhận đi paris nữa là hơn cha về năm ly ở đại trùng viện nhô chẳng dám đụng đến đâu vũ cưu y hóa giải mối băn khoăn của linh mục bổ dưỡng đều cấm kỵ đối với ông dù khi biết việc làm bí mật của ông ta bị lộ ra ngoài và giao việc bí mật không làm là trách đố để ông ta đến chỗ mạnh tay hơn thôi tốt nhất cha cứ đi pháp thực hiện nhiệm vụ sự việc đã có nhiều người biết lỗ đã tử pháp cha không chịu trách nhiệm với địa vị của cha các phi hoàng thủy năm không cho phép nhùm muốn làm gì thì làm không nên quá lo. Linh mục dưỡng biểu lộ đồng tình. thầy vũ nói đúng quả tình tôi đã không dám từ chối ngay từ đầu nhân trách nhiệm rồi phải đi thôi chẳng còn cách nào khác và lại chính ông nhùm đã giải thích với tôi trước sau ông ta cũng phải cho tổng thống kennedy biết miền nam sẵn sàng bắt tay với hà nội vì chính những người mỹ cố ý đẩy ông ta đến chân tường còn khi nào cho biết chờ khi hà nội đã chấp nhận ông nhu có chủ bài trong tay sẽ đặt dao đi mỹ tất cả lại chìm trong suy nghĩ anh chồng vừa đốt thuốc vừa liếc mắt nhìn vũ nhưng linh mục dương đã chậm rãi nói tiếp tôi không ngại ông nhu thủ tiêu tôi như đã thủ tiêu đại tá hoàng Thủy năm có điều tôi không thể tin kế hoạch đơn giản này của ông nhu một chiều rung cây nhát khỉ ông nhu cố gắng giảng giải cho tôi hiểu rằng ông ta không thật lòng bắt tay cộng sản nhưng làm sao qua mặt được tình báo mỹ kể cả tình báo hà nội đây nếu Syria hiệu lầm ý đồ của ông nhu thì sự nghiệp tính mạng của tổng thống Diệm mà chúng ta đang hết lòng ủng hộ sẽ ra sao? Nguy hiểm là điều chắc chắn. vì vậy tôi rất mong quý vị nghĩ cách bảo vệ an toàn cho cụ Diệm là cấp thiết. Linh mộc luận không suy nghĩ, vốn gặp đầu nói đấy. cha cho rằng kế sách của ông Ngô tổng thống Diệm không biết gì à? theo tôi việc chồng đại như vậy ông Ngô phải bàn với ông Diệm. đó đang không phải vấn đề đầu hàng cộng sản. Ngược lại, đây là mưu lược của ông Nhu nhằm chiến thắng cộng sản. Nhưng trước mắt ông Nhu muốn ràn mặt người Mỹ. Ông Ngô biết đó Mỹ cần phải có chỗ đứng ở miền Nam Việt Nam. Nếu Mỹ hết lòng trợ giúp chính phủ Sài Gòn giữ ông Ngô, tiền tôn của Mỹ sẽ tồn tại, đứng vững. Còn như Mỹ quá đáng để ông Nhu đến bờ vực, buộc ông ta phải tìm đường sống chứ. Tổng thống Diệm phải biết đó ý đồ của ông Nhu Vì cả hai chỉ là một. Theo tôi, mưu lược thành bại, anh em ông Diệm tự bạch đa tự chịu lấy trách nhiệm. Chúng ta chẳng làm được gì hơn vũ suy nghĩ cả hai liên bậc vốn có uy thế trong giáo hội công giáo ở miền nam sức mạnh tinh thần chỗ giữ vững chắc của chế độ ngô đình diệm đã biểu lộ thái độ bất lợi cho diệm còn với ngô đình Nhu từ lâu nay cả hai coi như thần tượng gần đây dư luận bên ngoài lẫn nội bộ đã gặm nhấm lòng tin của tranh luận bây giờ đến cha bửu dưỡng anh mừng thầm uy tín của anh em ông diệm của chế độ thực dân mới mà diệm và chế độ là một thể thống nhất đã giảm xuống khá thấp khá nhanh Tất nhiên sẽ không xuống chậm hơn Đối với lực lượng tinh thần là giáo hội công giáo Huỳnh Văn Trọng cũng thực thà nghĩ sao nói vậy Đều lộ đồng tình với lính mục luận Tổng thống Diệm và ông Nhu Có bàn gì với các cha đâu Ông vô giao việc để cha về trên làm Như kiểu chuyên việc cho nhân viên dưới quyền Hai giờ anh em ông ta chịu lấy Cha lo nghĩ gì cho mệt Chưa nói đến lộ đà Nhu có tha chết cho cha không Xui lận thì không dám Nhưng muốn giết cha Ông ta thiếu gì phương pháp cứ việc công ám sát là êm linh mục dưỡng tỏ ra không vui nước mắt nhìn cả ba người dù sao quý vị cũng quan tâm đến cụ diệm và cha dặn dò thêm mọi người trước khi chia tay trúc cha lên đường bình an phải đề phòng gô đình nho nghi ngờ yêu cầu không một ai đưa tiến trà ra sân bay sáng mai như bình thường những lần tra xuất ngoại chiều thứ bảy vú về nhà muộn hơn mọi ngày trong nhà đèn sáng trưng Anh nhận ra chiếc xe 9 đã trán một phần nhà xe. Cô em nuôi phụ Ninh Đa đã mở cửa đón anh khi nghe tiếng động cư xe của bố từ phía cổng. Ninh Đa nói với nụ cười thật tươi dành cho anh. Em vừa đời cư qua đây tạm chú ít nhất cũng một tuần, tin nạn mà. tin nạn, trở lớn có chiến tranh à? Ninh Đa theo Trần bố vào nhà, cô nàng liên thoáng. Xem xám vậy thôi, nhưng là chiến tranh tình cảm. Anh có lợi rồi đấy, vừa rồi em đã đến chú anh chị Trần Đình, chị Bạch Hương đủ em về lại đó, em không chịu. Có dịp này giúp anh dọn dẹp, nấu nướng, chăm sóc cho anh, em quyết định ở đây, anh chịu chứ? Vũ nhận ra bạn ăn bên những chén đũa, liên muộng đã sẵn sàng cho hai người, anh vui cười. Tất nhiên rồi, có từ chối cũng không kịp nữa, sao không báo trước cho anh biết nhỉ Sự việc đột xuất mà, anh thay quần áo, rửa đánh anh đi, em lao thức ăn, bà bà sẽ kể hết anh nghe và không lâu, cả hai cùng ăn cơm với nhau, Ninh đã kể. Chính quay về từ phép sang đây đã vài ba ngày gì rồi, hồi còn ở Việt Nam, hắn là trung tá trưởng phòng hai, bộ tư lệnh Pháp của Đông Dương. Rồi đi Toulouse, rồi ở Bắc Phi, rút quân về Paris, hắn được thăng đại tá, vẫn còn phục vụ tại bộ Tổng tham mưu bộ quốc phòng, chỉ huy trưởng ngành quân báo. Hắn gặp lại trung tá Lucien Connell trước, chính Connell đưa hắn lại thăm em ở cửa hàng chim mây cổ tử, 7 năm rồi. Trinh quay ê giá hơn nhiều Có thể vì hắn để bộ đau quen nón đậm đà Che phần ba khuôn mặt Anh bố biết không Trinh quay sang đây bằng đường du lịch Hắn giải thích với con em Có nhiều kỷ niệm sâu sắc ở đất nước này Thăm lại cho đỡ nhớ Đặc biệt là nhớ em Ninh đà ngừng lại Cúi đầu e ngại Vũ ngừng nhai ngước mắt nhìn nàng Nhớ em có tin được không Ninh đà vứt mực lên Đẹp thật dễ thương Em tin đấy được không bụng ngơ ngác vì bất ngờ nhưng cô em đôi đã cười kể tiếp đó là điều Trình Quyết E đã nói với cô nên Trình Quyết E đi du lịch thuê phòng khách sạn Caravel đã đến thăm một số người hắn nói là bạn thân em biết trong số đó có tướng Trần Văn Đôn, máy Hữu Xuân, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, nhà báo Hà Việt Phương đuổi đến thăm em không phải trước hết mà sau khi đã đến với số người quen thân khác rồi em biết chứ Trình Quyết E chỉ yêu một chị Linh Phương mà thôi phần em chỉ là bạn đặc biệt chua chút vậy thôi Ninh đã tồn tìm cười ngó vũ, và chẳng nàng muốn anh yên tâm chừng mối giao dịch lại với người chủ cũ, chẳng có gì ghê gấm xảy ra, vũ gật gù. Trinh Huệ chẳng đã hẹn gặp em. Vâng, trước sự có mặt của con nên, Trinh Huệ tỏ vẻ thân mật với em, đúng với lời giải thích nhớ em, Đồ cả hai đã về, không hẹn. Trưa nay, một mình hắn đến mời em đi ăn trưa, cả hai đi taxi về khách sạn, chúng em ăn cơm trong phòng trọ của Trinh Huệ nhớ đó em phát hiện mấy cái danh thiếp cô khi giờ gặp mà em vừa kể tên đấy để cạnh bàn điện thoại. Trình Quyết E tỏ ra tin em một cô gái đùng ngây ngô chỉ biết nghe lời phục tùng không có cái đầu biết suy tính vì thế hắn hỏi rất kỹ nhớ lời anh em kể rất chi ly tất cả trừ những điều cấm kỵ như anh đã nhắc. Trình Quyết E tỏ ra bằng lòng về em nhân đó em dò hỏi về hắn trong những ngày sau Việt Nam hắn kể đã có lần hắn bị công việc phải sang Thái Lan Cao Biên vì bù ông nhu hối lộ tên đáp chuẩn tình trường xiêm ráp tay chân của sam sơn ngọc thành 100 trăm ký vàng để yểm trợ cho kế hoạch lật đổ sihanuk kế hoạch thất bại lực lượng của đáp chuẩn bị tàn sát gần hết đáp chuẩn bị sihanuk xử tử hình bại lộ Ngô trọng yếu cũng bị trục xuất băng giao giữa sài gòn và phe cắt đứt nhóm đáp chuẩn chính là lực lượng do chinh quyên đã xây dựng trước kia dự trữ cho thế chiến đựng lâu dài của pháp buộc cánh về sang cứu nguy củng cố lại ngày đó hắn phải ở Thái Lan rồi qua Nam Vang nhớ Sài Gòn kinh khủng chiều chiều hắn tử đất Miên hướng sang chân trời miền Nam để nhớ em hắn tự nói đấy thì Trinh Quế ê thu tạt tình cảm chưa đâu phải em nói được rồi anh hiểu mà kế tiếp đi Ninh Đào vui vẻ tiếp em bảo Trinh Quế ê sao xa quá mà thứ gì để nhớ hắn tỏ vẻ lưu luyến nắm tay em kéo mạnh hắn định ôm em đứt nhanh em quay má lại đành phải thường cho hắn vậy thôi Hắn nói, hồi đó tình hình không thuận lợi, chưa cho phép sang đây. Em trượt hỏi, còn bây giờ? Hắn cười thành tiếng, đã khác rồi. Anh em ông Diệm biết đó ý đồ của Mỹ, lại còn biết Mỹ không dễ dàng thắng được Cộng sản Hà Nội bằng chiến tranh chính trị. Nếu Mỹ phải sử dụng sức mạnh quân sự, thì chỗ độ Diệm mất chính nghĩa. Diệm Nhu phải trông vào Pháp, nhờ chủ trì giải quyết tình hình Việt Nam bằng Hiệp định Geneva bầu cử. Chế độ Cộng hòa miền Nam nhiều hy vọng thắng cuộc, nhờ đông dân giàu có hơn miền Bắc. Chính Quay Ê tỏ về thực thà Tin em Hắn còn thu nhận đã nhận lệnh qua nghiên cứu tình hình thực tế Để tính chuyện với những yêu cầu của anh em ông Diệm Vũ nghiêm túc nói Em đã kể với Chính Quay Ê Các quan hệ tình cảm với con em từ dạo ấy Chuẩn bị để lập gia đình Không làm gì khác ngoài công việc kinh doanh cửa hàng Nhận làm em gái của vợ chồng Linh Phương Mọi vấn đề chính trị bên ngoài không biết Chẳng cần biết đến Phải vậy không Vâng đúng vậy Chính cô em rất trầm mặc, thân mật nhưng không sùng sãi. Hắn vẫn vậy, nhưng có điều hắn đắn đì em đến với hắn trong thời gian hắn ở lại Sài Gòn một tuần thôi. Em từ chối nó đằng về lấy chồng, sắp cưới và em nghĩ khi cần chỉ gặp hắn ban ngày. Em lơ cợt công việc bận rộn ở cửa hàng, hắn chế thời gian gặp hắn. Còn tối về về nhà chồng, em quyết định đến với anh. Sắp nhanh một loạt sự kiện diễn biến từ cái chết của đại tá Hoàng Thụy năm tin của anh Trọng nhờ dịch tài liệu đi Charleston. Bộ linh mục bầu dưỡng đi Pháp. Bây giờ thì chính nhân bậc cao cấp của tình báo Pháp qua duyệt xét tình hình tại chỗ, Vũ suy nghĩ, tình báo Pháp không phải thiếu tai mắt thường xuyên nhìn ngó Việt Nam. Đến lúc này mới là thời cơ đã tới. Nhưng có điều Pháp chủ quan, hy vọng nên nỗi quên, thậm chí có thường xê nhả. Họ đâu có dễ dàng cho phép nhu tự ý bắt tay Hà Nội hay chỉ đúng kênh nhất kỷ. cả Pháp lẫn nhô đều đánh giá sai quyền lực của Mỹ qua những việc diễn tiến bố xác định ý đồ của anh em ông diềm tính truyền về bán Hà Nội là tự chuông lấy tai họa không chóng thì chảy thấy anh nuôi im lặng suy tư Ninh Đà nhặt bố đã bàn ngoài uống trà con nàng dọn dẹp chén đĩa anh không câu nệ đứng lên cười nhìn cô em em cá lắm đó Ninh Đà anh rất cảm ơn em vừa ngồi uống nước bố nghĩ đến mối quan hệ giữa Ninh Đà và Trinh Quyên giữ được vậy là hợp lý vấn đề pháp chưa có gì bức xúc Tham vọng nhanh trở lại Việt Nam trước vào lúc này, phần Mỹ lúng túng chưa tìm ra lối thoát khi nhận ra anh em Diệm bất lực khiến tình hình càng lúc càng xấu đi. Vũ mở cặp, lấy tập tài liệu đang đọc dở dàng, đó là bản đánh giá tình hình sau cuộc thanh tra dài ngày ở miền Nam Việt Nam của giáo sư Robert Sigliano, chuyên viên nghiên cứu Việt Nam, thường trực của Thượng nghị viện Hoa Kỳ. Anh trong chú đọc phần tiếp. Việt Công đã thực hiện công bố ngay trong thủ đô Sài Gòn ở những địa điểm tuyệt đối an ninh cần mật, cụ thể ở phòng triển lãm của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại tòa đô chính. Nhiều vụ đặt chất nổ làm thủ đô bất an. Chính phủ ông Diệm phải đang quyết định ngừng khai thác mỏ than nông sơn, công ty nước suối Vĩnh Hảo đứng xe lửa xuyên Việt, toàn bộ hệ thống giao thông thủy bộ bị địch uy hiếp phải trở lại thời tổ chức đoàn công boa chuyên hàm giang đoàn bảo vệ. Cuối cùng, Cicliano nhận định rằng. Chỉ trong hơn 2 tháng cuối năm 1961, sau biến cố đảo chính một năm thôi, Tổng thống Hồ Đình Diệm đã ban hành sáu sắc lệnh chiến tranh. Đáng chú ý là các sắc lệnh số 209 ngày mùng 10 tháng 10 năm 1961 tuyên bố tình hình khẩn cấp toàn nước, sắc luật số 13 ngày 29 tháng 10 năm 1961, triển khai nghị quyết của Quốc hội ủy quyền cho Tổng thống đã các sắc lệnh khẩn cấp và sắc luật số 10 năm 61 ngày 25 tháng 11 năm 1961 cho quyền tổng thống thực hiện số biện pháp về tài chính tăng thêm ngân sách an ninh quốc gia để đánh giá 80 phần trăm vùng đông thôn do việt cộng làm chủ tình trạng nguy ngập thật sự thảm họa việt nam đến dần Vũ cảm thấy phấn chấn trong lòng anh điện thoại liên lạc ngay với đồng chí thành binh xin giờ gặp bất thường vào ngày mai như đã bàn với lê nguyên phú tại lái thiều thiếu tướng mai hữu Xuân không chờ xong tăng lễ đại tá hoàng tuỵ năm Đã cử Thiếu tá Thăng đi tìm Thiếu tá Ngô Kim Long Tùy viên thông dịch của Đại tá Năm Tướng Xuân tin chắc rằng Thiếu tá Long đã từng phục vụ giữ quyền ông Tình thầy cho con đồ tin cậy Anh ta sẽ cung cấp cho ông Đầu mối về hoạt động của Đại tá Năm Trong Ủy hội quốc tế kiểm soát đỉnh chiến Tướng Xuân không quá ngạc nhiên Khi nhận được tin bước đầu Thiếu tá Long đã bị thuyên chuyển về quân đoàn 4 Ở Cần Thơ Giữ quyền tướng Huỳnh Văn Cao mới được bài tuần Càng tin tưởng hướng điều tra này là chính xác từng xuân khuyến khích thiếu tá thăng nhanh chóng bám sát mục tiêu. may mắn thay, thăng đã kịp gặp thiếu tá long, trao đổi chọn một buổi chiều. nhưng ngày đêm đó long đã chết. ban an ninh quân đoàn 4 báo về sài gòn, thiếu tá long đã tự tử bằng chính khẩu súng của anh ta. đàn xuyên thái dương, nguyên nhân do xung đột vợ con trong gia đình. vừa nhận xác chồng về, vợ thiếu tá long bèn khiếu oan với toán để đơn lên quốc hội, tới cả tổng thống, đằng trong ba bị mưu sát. Báo chí được dịp tung tin, trả lời phỏng vấn, vợ thiếu tá Long thuyết phục được dư luận, chung bà là người tu xuất gia đình gốc đảo, được tin truyền đời, vì giữ điều răn thiên chúa nên không tự hủy mình, chuộc tội như vậy, bài phóng sự giật gần chỉ lọt lưới kiểm duyệt một kỳ rồi im lặng. Phần thiếu tá Thăng dù chỉ tiếp xúc với Long một buổi nhưng đã mang về cho thiếu tướng Xuân khá nhiều chứng cứ, đặc biệt là bức thư tay của thiếu tá Long kể lại chi tiết hai buổi gặp gỡ giữa đại tá nằm với trường phái đoàn ba lan thuộc ủy viên quốc tế kiểm soát đỉnh chiến. cả hai trao đổi về việc cố vấn ngô đình nhu sẵn sàng thương thảo với hà nội. tướng xuân rất bằng lòng với mình. chính ông ta đã tìm ra nguyên nhân đưa đại tá nằm đến cái chết tướng xuân đang hoàn thành hồ sơ vụ án nhưng quyết định không trình lên bộ trưởng nguyễn đình thuần mà tự tay giao hồ sơ cho tổng giám đốc an ninh quân đội. xuân nghĩ nếu lô ra Xuân Quốc Cứ nói cần giao lại cơ quan đủ chức năng thẩm tra để kết luận, nhưng tướng quân đã nói thẳng với đại tá Đỗ Mậu. Đại tá Hoàng Truy năm, siêu quan cao cấp của quân lực Việt Nam Cộng hòa, lại là bạn từng chiến đấu chung chiến nào của tôi và của đại tá đã bị những người chúng ta tôn thờ giết chết. Hồ sơ này có đủ chứng cứ, đại tá nằm mất mạng vì đã cao giác với Syria với âm mưu của tổng thống Diệm và cố Băn Huy muốn bắt liên lạc với Cộng sản Hà Nội chống Mỹ tôi quả không cam lòng vì cái chết oan ức của một sứ quan cao cấp, một chiến hữu thân thiết, chắc chắn đại tá cũng nghĩ vậy. thời điểm này chúng ta chẳng làm gì được dù đã tìm được nguyên nhân, đã biết được thủ phạm là ai, món nợ lương tâm tạm gác. đôi mậu kể tỉ mỉ buổi gặp cỡ trao đổi với tướng Mai Hữu Xuân cho vũ nghe, rồi ngồi chết lặng để nghe vốn kể lại việc cố vấn Ngô Đình Du cử lính mục bổ dưỡng đại diện cho ông ta qua Paris gặp đại diện của Hà Nội. Đại sứ là Lào Tè, làm môi giới, tất nhiên vì quyền lợi của Pháp nên khá tích cực, đối mậu nhảy nhộm, thét lên. Anh em ông Diệm đã phản bội chúng ta, họ âm mưu bán đứng đất nước này cho Cộng sản. Thật bất nghĩa, bất nhân chẳng còn nghi ngờ chi nữa, chúng ta phải tự cứu thôi. Thái độ dứt khoát của Đại tá Mậu đến tại toàn nhóm tâm huyết ly khai rất nhanh, đối tứ đây vọng đến các nhân sĩ, các chính trị gia đảng vào chống Cộng. Trong những cuộc bàn thảo nội bộ, Người ta không còn tách đời cố Vân Nhu với Tổng thống Diệm nữa mà gộp chung anh em ông Diệm Uy tín Tổng thống Diệm lao xuống đất mau Một vài người châm biếm nhiều mai khi phải nhắc đến ông Diệm Bóp méo khẩu hiệu Ngô Tổng thống muốn nằm ra Ngô Tổng thống muốn nằm Bà sĩ Trần Kim Tuyến chỉ huy phủ đặc quy tình báo Cái bóng quyền lực khủng khiếp của cô Vân Nhu Có lần cười buồn thú vi vũ Cả năm rồi Tôi biến thành thuật viên của Dương Văn Hiếu cố Vân Nhu chỉ gặp tôi ra 3 lần để sai phạt. Anh biết không, công việc chính của tôi bây giờ là nhận nhiệm vụ của CIA theo dõi ngược lại vợ chồng Ngô Đình Tôi làm tận tình đấy, để đánh đổi sự bảo đảm của Trung Đắc Cô Nên cho tính mạng của vợ con và của chính tôi. Còn một ngày ở cạnh ông nhô tính mạng tôi còn treo bằng sợi chỉ. Tôi hy vọng ông nhô chấp nhận cho tôi ra nước ngoài. Lạy Chúa, xin cho con được bằng an trong vòng tay của Đức mẹ Nhân Tử. Rõ ràng, tuyến đã bị loại, bị đúng động trước những cái chết nhất là cái chết của đại tá hoàng thụy năm, bù nhớ lại trong đám tang hoàng thụy năm, người ta làm đúng như lệnh của tổng thống, có xe kéo pháo đặt quan tài, quốc kỳ phủ linh cữu, đầy dện các binh chủng, các tướng lãnh tham dự, nhưng tất cả không quan tâm đến tiếng loa phát bài điếu văn kích động, chăm thu cộng sản nói gương tinh thần hy sinh vì tổ quốc của cố đại tá, mà người ta chỉ quan tâm lắng nghe tiếng thì thầm truyền miệng. anh em ông diệm muốn rửa hai bàn tay với máu dù đã được mọc lớp nhung đen. Thành Minh sau khi nghe báo cáo của Vũ về diễn biến trong đội bộ đảng cần lao trung ương, trong hàng ngũ tướng lãnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, với vẻ trang trọng, ông ngựa bàn tay dùng ngón tay cái bấm như kiểu ra cắt khẩu minh. Lưu liên chiếu đại an, xích khẩu sâm tiểu cáp, đạt đến không vong. Cả hai không nhịn được cười, nhưng sau đó, Thành Minh lấy lại vẻ nghiêm nghị, nói chậm rãi: Chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội bằng vàng này nhóm đôi màu bỏ bàn chân sẽ bén nhảy tên dùng khai thác phụ nhu về bán hà nội thật ra không cần biết những chứng cứ là có thật từ nó tạo cơ hội cho nhóm cần lao ly khai quy tụ thêm lực lượng họ sẽ hè nhau dương lợi hái của từ thần trên đầu anh em diệm nhu cậu nghĩ coi nếu vài năm trước cụ đảo tránh mà nhu diệm xin hợp tác với hà nội để cùng chống mỹ thì dù chưa thật sự giác ngộ quyền lợi dân tộc họ vẫn còn hy vọng tồn tại hồi đó uy thế của anh em diệm đang vững vàng thực lực nắm được trong tay Đủ sức chế ngựa bọn trung cộng của Mỹ Và thuyết phục lớp cơ hội nghe theo Còn lúc này Nhu Diệm còn gì nhỉ Mỹ nghi ngờ đa số tương lãnh quay lưng Mà Nhu đưa ra kế hoạch về bán Hà Nội Không khác nào tạo cớ hợp lý cho Mỹ thay ngựa Cho đối lập quyết tâm hơn Nhu Diệm không phải đi mà là chạy Đang chạy cuốn cuồng đến cửa việt đấy Đến cuối năm 1961 Bác sĩ Trần Kim Tuyến Giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị Điện tên là cơ quan mật vụ, chỉ còn hữu danh vô quyền. Sau 6 năm nắm trong tay một tổ chức siêu quyền lực, công cụ gây cứng bảo vệ chế độ trấn nắp mọi phe phái đối lập. Hội ái yên tuyến nắm toàn quyền điều phối ba hệ thống mật vụ, hợp đồng rất chặt chẽ là đoàn công tác đặc biệt miền Trung của Dương Văn Hiếu, lực lượng cảnh sát đặc biệt của Trần Bá Thành và các tiểu đoàn đặc nhiệm chống đảo chính của Lê Quang Tung. Nhưng từ sau chín biến thi đồng, Dương Văn Hiếu được nhu nâng lên phó tổng giám đốc cảnh sát quốc gia nắm cả đoàn công tác đặc biệt miền trung lẫn lực lượng cảnh sát đặc biệt, hiếu nhận lệnh trực tiếp của cố Văn Dù và giám đốc tổng nhau Nguyễn Văn Y, mặc nhiên tuyến mất quyền chỉ đạo. Lực lượng đặc biệt của đại tá Lê Quang Tùng đã hợp thức hóa thành quân chính quy của bộ quốc phòng, có sự viện trợ đặc cách của bộ tư lệnh Mỹ tại Sài Gòn, cũng tự nhiên nằm ngoài ảnh hưởng của bác sĩ tuyến. chức năng của Lê Quang Tùng đặt trách chống đảo chính trong hệ thống tổ chức của bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần xem xét lại toàn bộ sự phân công mới, lê nguyên vũ xác nhận lời phan nàn của báo sĩ tuyến là đúng sự thật. anh quan tâm đến hiện tượng phân hóa mỗi ngày thêm trầm trọng. giữa hai thế lực có lực lượng vũ trang tương đương, một bên tổng nhà an ninh quân đội có nhà an ninh quân khu thủ đô cùng bốn quân khu địa phương, các đơn vị con lực lượng an ninh gọi là phòng hai quân báo, bên kia gồm lực lượng của nguyễn văn y, dương văn Hiếu và lê quang tung. cả hai tuy cùng danh nghĩa bảo vệ sự sống còn của chế độ những đàn gấm gầm đối đầu nhau chỉ có điều anh em ông diệm chưa lường hết mối nguy hiểm này mới cách đây vài ba tháng đã xảy ra năm vụ giết người năm nhân viên của dương văn hiếu xâm nhập vùng kiểm soát của an ninh quân khu thủ đô đã bị sát hại thiếu tá trần văn thăng học được cách làm của hiếu ngài lên sát muốn nạn nhân một bàn nám của việt cộng hiếu biết vậy nhưng dễ gì chứng minh đánh im lặng và lại hiếu sợ diệm dù cho là bất lực về trật tự an ninh đại tá đỗ mầu cũng biết đó vụ thanh toán là do siêu quan thuộc quyền nhưng không la đầy khiển trách mà chỉ im lặng, một cử chỉ ngầm khuyến khích. Vũ nghĩ hai đối thủ đã săn tay áo hè nhau nhảy lên vũ đài. Đại tạo Đô Mậu tỏ ra tự tin và phía sau ông ngày càng có thêm tương đa nắm các quân binh chủng. Kể tháng chưa không tính năm, bản danh sách được điền thêm tên những người tự nguyện tham gia cách mạng. căn biệt thự số 11 đường Gia Long, tư gia của tổng giám đốc nhà an ninh quân đội Đô Mậu, lúc này là vị trí an toàn không thua dính độc lập. Mọi người coi đây là căn cứ chỉ huy đầu não, bộ tham mưu của lực lượng tâm huyết, ly khai chế độ Diệm Nhu. thiếu hướng đà sông có lực lượng an ninh hải quân án ngữ, mà do biệt thự Thiếu tá Trần Văn Thăng, cho từng nhóm an ninh quân khu thủ đô chiêu ô đóng chốt. Các trinh khách tương tá đến họp hành bí mật, đất yên tâm không bị mật vụ Ngô Đình Nhu nhỏ ngó. Mọi di chuyển của Đại tá Đỗ Mậu đều được bảo vệ tối đa, nhận lại trong khu vực quanh văn phòng Tổng nhà An ninh. Từ các ngã tương dọc hai bờ chân, đội các ngã bà phía công binh xưởng hải quân đều có bố trí quan sát thường trực. Chính năm thủ hạ của Dương Văn Hiếu đã mất màn ở vùng này, bố có phần lo ngại khi cả Trần Kim Tuyên lẫn đố mậu đều chủ quan khinh xuất. Theo anh an toàn của cả hai nhân vật này là nhờ Xê-Nha, Đại tá Côn Bài và Trung Đác Còn Nên đã trực tiếp bảo vệ nên nhu chưa dám đụng tới. Một buổi chiều, sau giờ tan sở, Đại tá Mậu dự bố ngồi lại và cho anh biết. Ông ta có hẹn tiếp một chính khách ở ngoài trung bảo. Muốn buông về ăn cơm với ông đối cùng dự gặp, nhân vật này theo ông mẩu, cả nhu lẫn cần đều con là kẻ thù nguy hiểm, có ý chờ cơ hội loại trừ từ lâu nhưng vì uy tín, vì không có chứng cứ phạm pháp nên họ chưa làm gì được, đô mẩu kể thêm. Hồi tôi còn là tư lệnh vùng duyên này, đối bí thư tỉnh Đảng bộ Khánh Hòa của Đảng cần lao nhân vị, ông ta là kẻ thù của chính phủ, của nhu và cần mặc nhiên tôi đặt ông ta ở phía đối thủ của đảng. Nay tình thế đã thay đổi rồi. Ông ta thừa nhận chỉ chống gia đình họ Ngô, không chống chế độ quốc gia. Với quan điểm đó, ông ta trở thành bạn tốt của tôi, cũng là của chúng ta. Tháng vừa rồi, cụ Hà Huy Liêm mời tôi cũng đã quy nhân giữ cuộc gặp mặt với cả chục nhân sĩ trí thức, tất cả đều là thành viên ban lãnh đạo của Đảng Đại Việt miền Bắc, Đảng Quốc dân Quảng Đà. Hai đảng đã hợp nhất lấy đảng danh là Đại Việt Quốc dân đảng tình hình ngoài đó hoạt động rất mạnh, phát triển được ban nhìn đảng viên, họ tin tôi thông báo cho biết có vài trăm đảng viên là cấp sĩ quan chỉ huy trong quân lực Việt Nam Cộng hòa. Nhân vật mà chúng ta đón tối này chính là cụ Nguyễn Văn Lực, Ngang Trầm Cỡ, Nhật Linh, Nguyễn Trường Tam thuộc Trung ương Quốc dân Đảng và là bản thân thiết của cụ Nguyễn Xuân Chữ, lãnh tụ Đảng Đại Việt. Thời Pháp, cụ lực hoạt động ở vùng biển Hải Phòng, Quảng Ninh, Kiến An danh tiếng rất nổi đã có vài ba năm cùng hợp tác với Ngô Đình Nhu, Hồi đó quốc dân đảng phát triển mạnh ở vùng công giáo Bùi Chu, Phát Diệm qua linh mục Nguyễn Văn Dũng, hiện nay là tranh sứ nhà thờ Ba Ngôi. Quân lực đã từng tích cực trong kế hoạch vận động cho Ngô Đình Diệm về nước chấp tránh, lật đổ bảo đại. Nhưng khi anh em ông Diệm củng cố được quyền lực vững rồi, Ngô Đình Cẩn quay mặt tàn sát hết lực lượng của dân đảng ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định, quét sạch chính phủ ban lòng của Đại Việt. Cụ lực thoát hiểm về công lao quá lớn, với chế độ nên cả ông Diệm lẫn đồng nhùa kịp chặn tay cẩn. Từ đó cụ lực góp nhặt từng người tập hợp lực lượng chờ thời. Cụ tiên liệu những hành động bất nhân sẽ mất lòng dân, họ ngu sớm muộn cũng nhận lấy luật gieo gió gặt bão. Có thể nói trong lực lượng chống Diệm không ai kiên nhẫn quyết liệt như cụ lực. Cụ đã giới thiệu với tôi ba con trai của cụ hiện đang tại ngũ là đại úy Nguyễn Văn Tâm phục vụ tại bộ tổng tham mưu, trung úy Nguyễn Văn Đính. Ở ban tác chiến không quân, trung quý Nguyễn Văn Cử phi công chiến đấu. Đất giống trà, cả ba vừa trẻ vừa dũng cảm hơn người. Hôm nay cụ Lực gặp chúng ta, chắc để bàn kế hoạch hành động, mà cụ rất tin sẽ thành công. Lát nữa cụ Lực lại, chúng ta sẽ nghe cụ trình bày, cụ đã nói trước rằng cần phải có sự hợp đồng của chính tôi mới thực sự hoàn chỉnh kế hoạch. Vũ Như say như mê khi lắng nghe đối mẫu kể. Anh cảm thấy như được biểu dương công trình vận dụng trí tuệ suốt một năm dài anh quên ăn, quên ngủ. Ngày như có một dòng chảy của thành quả, công tác thấm và tâm hồn theo từng diễn biến trong câu chuyện của vị đại tá. Cảm xúc này, anh nghĩ, chắc chỉ có được với những chiến sĩ tình báo chiến đấu trực diện ngay trong lòng địch. Cả hai đang uống cà phê sau bữa ăn, thì Nguyễn Văn Lực đến. Tuổi cổ Lai Hy, đầu tóc dù đã bạc, nhưng cổ Lực còn đầy vẻ quát thước, tráng kiền với nước da miền biển ẩn nâu ông cụ thật đẹp lão giọng nói sang sẳng mạnh hơi thường có ở những người nóng nảy tự tin anh em ngoài đó cứ tôi vào trình bày công việc với đại tá ông dính mạnh tiếng đại tá ngừng lại nhìn qua bố và ngần ngại đại tá mẩu mỉm cười vui vẻ xin cô yên tâm ông bố phụ tá của tổng nhà cũng là bạn tâm huyết của anh em chúng tôi trong này cô lực khép gật đầu nói tiếp cảm ơn hai vị Đây là kế hoạch được toàn thể anh em chúng tôi đánh giá cao, nhưng muốn thành công phải giữ được bí mật đến phút chót mới tạo đưa cú bất ngờ. Bằng không, nếu đối tù phát hiện không chỉ thất bại, mà tính mạng của nhiều người chắc là có bảo toàn được. Như lần trước đa quy nhân, đại tá đã tiếp xúc với các ông Nguyễn Xuân Chữ, Vũ Ngọc Các, Phan Xứng, Nguyễn Quốc Sùng, Phan Thành Giang, Trần Ngọc Ninh, Tạ Nguyên Minh, Nguyễn Mậu. Sau đó anh em đã bắt tay vào công cuộc vận động tập hợp lực lượng. Kết quả thật ngoài dự kiến của chúng tôi, đa số nhân sĩ trí thức miền Trung đều hăng hái hợp tác, vì không ai không căm hận ngô đình Cẩn. đều đáng mừng là các vị lãnh đạo Hội Phật học Việt Nam cùng giới tăng ni Phật tử ở Huế, nhà tràng rất mạnh, đều tình nguyện hợp đồng hành động. Tại Huế, hai hòa thượng Thích Đôn Hậu, chùa Diệu Đế, Thích Tịnh Khiết chùa Từ Đàm, các thường tọa tên tuổi như Mật nguyện chùa Linh Quang, Thích Thiện Siêu, Thích Chí Quang, Thích Trịnh Minh là những tầng tọa trẻ đầy nhiệt huyết. Thượng tọa Thích Chí Thủ, hội trưởng Phật học Khánh Hòa có cả ngàn học trò trong tỉnh và đại khắp số tỉnh miền Nam Trung Việt. Nó đến chúng gia đình họ Ngô tàn Bảo, tất cả hứa tham gia, lực lượng chính trị quân chúng đã khá mạnh. Chúng tôi còn đi vận động số con em là sĩ quan binh sĩ, đặt làm các đầu mối trong các đơn vị quân lực, hy vọng có số đơn vị tình nguyện tham gia hành động. Chúng tôi tin chắc, ít đa khi tình hình diễn biến thuận lợi, sẽ có những đơn vị cấp tiểu đoàn, cả trung đoàn an bình bất động và khi thấy chiều hướng chúng ta thắng, họ sẽ theo ngay. căn phòng im bắn, chỉ nghe tiếng quạt máy rất nhỏ khi cụ lực ngừng nói. đỗ mẫu nâng tách trà nóng trao cho vị chính khách mà vẻ nồng nhiệt còn đằng đỡ chính gương mặt. chỉ hấp một hơi nhỏ, cụ lực đặt tách xuống nhìn đỗ mậu. còn tình hình trong nam, lần trước đại tá thông báo đang mạnh dần theo thời gian đặc biệt là lực lượng quân sự. Trước thắng lợi đó, chính tôi mệnh dặn dự tính sớm có một kế hoạch hành động quyết định. Con trai tôi, trung úy phi công Nguyễn Văn Cử, với vài người bạn phi công tâm huyết sẽ lợi dụng cơ hội đi oanh tạc vùng địch, bất ngờ chuyển hướng tấn công dinh độc lập. Chỉ một phi đoàn đủ sức bùi hai anh em diệm dưới làn bom. Lòng dân đã căm thù Ngô Triều và sẽ không còn ai tiếp tay bọn tôi tớ họ Ngô ngăn cản chúng ta giành quyền lãnh đạo quốc gia chúng ta sẽ lập một chính quyền quy tụ đủ nhân tài, chế độ sẽ đủ mạnh đập tan bọn việt công ở trong Nam, tiến tới giải phóng miền Bắc, điều này chẳng khó khăn gì khi có bí tần tình viện trợ." Nguyễn Văn Lực nói một mạch không dứt, sự quyết liệt thể hiện trên nét mặt ầng đỏ, sợi gân máu nổi rõ trên bừng trán, trên cần cổ còn chắc nịch. Ông giữ đôi mắt tin tưởng không mang kính, nhìn đại tá Mậu rồi Vũ, đón lấy ly cà phê nóng do Mậu kính trọng trao tận tay. Ông Nhất một ngụm rồi nói tiếp. Thằng Trung Ý Cử, con trai tôi, đã từng học ở Mỹ. nay là phi công tổ trưởng một phi đội oanh tạc cơ, vẫn thường đi tạo bom vùng khu bốn Việt Cộng. Có lần nó hỏi tôi, nếu có một phi vụ như thế, nó sẽ lợi dụng đổi hướng quay lại đổ hết bom xuống dinh độc lập, thì có thanh toán được các ông Diệm Nhu Trăng. Tôi nghĩ ngay, đó là giải pháp tốt nhất, nhanh nhất để cứu nguy cho chính thể Cộng Hòa. Đại tá... Ông phụ ta nghĩ thế nào, bởi tôi không thông tạo việc quân sự, nên không dám nói chỉ một phi đội oanh tạc cơ của con tôi và bạn bè nó đồ để loại trừ anh em Diệm Nhu chưa. Bọn con tôi cũng có sẵn quyết tâm như tôi, và nếu cần hy sinh cho đại cuộc, chúng sẵn sàng, đại ta có tin rằng chúng đã thành công được không? Vũ cảm thấy hơi ai náy, chưa cách đặt vấn đề bộc trực, thẳng thắn, cụ thể đặt thêm mục đích giết chết hai anh em Diệm Nhu không trần trừ, không khoan nhượng, quả vị chính khách già Nguyễn Văn Lực. Bởi vì lâu nay dù đất bất bình, đại tá Đỗ Mậu thường nhắc chuyện Trung quân mà không dâu diêm thái độ ân tình với cá nhân ông Diệm. Nếu như cụ Lực chỉ tính chuyện diệt nhu và cần thì có thể đoán chắc phản ứng thuận của ông Mậu. Nhưng đằng này kế hoạch của ông Lực đưa đá đã không tha tính số luôn cả ông Diệm. Vũ Liếc nhìn Đỗ Mậu, nét mặt khắc khổ và cương nghị của ông vẫn không để lộ chút phản ứng. Vũ thầm suy đoán. Hay là Đô Mậu chỉ ân tình với Diệm khi quyền lực của Tổng thống còn gắn chặt với sự nghiệp chính trị của ông ta? Đáng cho ông ta chết tận chung với ông Diệm, còn nay sau bao nhiêu biến đổi, điều ấy đã trở thành xa lạ rồi. Đại tá Mậu tỉnh táo im lặng, lát sau ông mới trả lời câu hỏi của ông Lực bằng một giọng sắc gọn. Tôi tin, thưa cụ, kế hoạch này có đủ điều kiện để tính đến. Một tấn bom cho mỗi phi đội, Dinh độc lập tuổi tác gần một trăm năm. Xuân cấp vì dàn nua, phải sụp đổ thôi, có nhiều khả năng chôn vùi theo những người ở đó, thoát điểm chỉ là việc hy hữu những vấn đề thực hiện lại lệ thuộc vào những yếu tố khách quan không hoàn toàn chủ động được, mà đã thiếu chủ động thì hiệu quả của kế hoạch lại dựa vào may rủi quá nhiều. Dường như cảm thấy Đại tá Mậu không mấy tin tưởng, Nguyễn Văn Lực nóng nảy cắt lời. Xin Đại tá phân giải cho nghe thế nào là may đuổi quá nhiều. Dạ, theo tôi thì kế hoạch này phải hội đồ các yếu tố, ví dụ, đột xuất có lệnh không tập căn cứ địch không trùng thời điểm có mặt đông Diệm, ông Nhu ở Dinh. Phi đội oanh tạc Dinh lúc đó chỉ tổ mua lấy tai hỏa, ngoài ra phải tính toán đến mặt thông tin kỹ thuật. Chẳng hạn nếu phòng tác chiến nhận ra phi đội truyền hướng bay từ các báo động thì hệ thống phòng công túc trực 24 24 sẽ hoạt động. Có thể là những yếu tố bất ngờ trước khi cơ đầu hành động kịp, nhưng loạt bom thả sau có chắc chắn đạt hiệu quả không? Chỉ vài trái bom trúng được mục tiêu Dính độc lập không hề hấn gì nhiều Tính bằng anh em ông Diệm vô hại Ngoài ra Chúng ta còn phải bảo vệ an toàn Cho các phi công đã làm tròn nhiệm vụ Và cuối cùng là kế hoạch đảo tránh Phải kịp thời điểm Cũng phải bất ngờ mới mong giành được chính quyền Ổn định nhanh tình hình Như vậy người Mỹ ở đây mới chấp nhận được Ngày Đại tá Mậu phân tích Nguyễn Văn Lực đã vơi nhiều náo nức lúc đầu Ông đã im lặng hồi lâu rồi thở dài Như vậy kế hoạch không thể sử dụng được. Đã tambah chấm ngâm giây lát, ông nhấp cà phê và vẫn với giọng tỉnh táo. Kế hoạch vẫn sử dụng được thư cụ, nhưng vài tính toán lại thật kỹ, tôi có thể sẽ bạn với Trung tam Nguyễn Cao Kỳ và sau đó phải gặp Trung ủy cử, rồi chúng ta sẽ có quyết định sau. Nét mặt cụ Lực lại ánh lên vẻ vui mừng, giọng nói có phần tươi vui. Vài vẫn còn hy vọng, thì đã ông Kỳ cũng là người thân tín của đại tá, hay quá. Hy vọng chứ, thư cũ Chính vì chúng ta đã lôi kéo được Trung Thác Kỳ nên tôi đã tâm đắc về kế hoạch cụ gợi ý. Tinh thần vì nghĩa cử của cụ và các anh con trai, anh dũng của cụ, chúng tôi rất không phục. Trong khi chờ đợi tiến hành kế hoạch, xin cụ cứ trở về ngoài ấy thông báo với các vị khác luôn sẵn sàng. Đích tên tôi sẽ liên lạc lại Đại tá Trinh Quay -e đã trở về Paris chỉ sau 5 ngày lưu lại Sài Gòn thay vì một tuần như dự tính.